chương bốn mươi b ố kẻ ác tự có kẻ ác trị chương bốn mươi b ố kẻ ác tự có kẻ ác trị tiêu m ẹ m ẹ một đời đã gặp nam nhân nhiều lắm đối với nam nhân hiểu rõ cũng là vượt xa người khác tưởng tượng so với kia cái chỉ có thể là l ờ i đưa tình thập nhị tinh tướng mã phu nhân cũng có thể mạnh hơn nhiều lắm vừa nhìn tiểu n h i ê n nói chuyện liền biết hắn cũng không phải đang nói đùa hiện tại bởi vì giao tớt h nàng cũng không dám lấy tính mạng của chính mình làm tiền đặc cược trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ nàng cũng không nói nói chỉ là điểm đạm đáng yêu nhìn tiểu nhân cơ thể hơi và mèo không nói lời nào nhưng không có nghĩa là nàng không có cách nào triển khai mình mê hoặc thủ đoạn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 nếu như câu thứ nhất hứa hẹn không đổi tiền mặt thực hiện nữ nhân này nhất định sẽ đánh rắn theo côn tí lên trên tay dùng sức nặng gãy tiêu m ẹ mễ một cái xương cánh tay tiêu m ẹ mễ liền h à n h cũng không rên một tiếng vẫn là điểm đạm đáng yêu nhìn tiểu nhiên tiểu nhiên than thở mê chết người không lỗ mệnh quả nhiên chỉ có lấy sai tên không có lấy sai biệt hiệu nói xong nhét vào một viên thuốc ở tiêu m ẹ mễ trong miệng nói đ ộ c này dược sau một ngày phát tác thuốc giải chỉ có t a c ó nếu như ngươi không tin đều có thể chính mình đi thử tiểu nhiên cũng không nói thêm nữa ông tiêu mễ mễ liền hướng về hầm ngầm đi đến tiêu mễ tính mạng rơi vào tiểu nhiên trong tay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 nhưng không dám nói lời nào chỉ là cười khanh khách nhìn g i a ngọc n g lang nhìn ra trong lòng hắn sợ hãi giang ngọc lang không lo được tiêu mễ mễ ánh mắt trong lòng ngưng ác hoàn toàn không biết chuyện như vậy tại sao có thể bị t i ê u nhiên biết chẳng lẽ người trước mắt thật có quỷ thần khả năng tiêu mễ mễ cũng là không nghĩ tới giang ngọc lang lại lén lút làm thành đại sự như vậy chính là nàng trong lòng cũng có chút khâm phục lên đối với t i ê u nhiên càng là sinh ra cùng giang ngọc lang cảm giác giống nhau t i ê u nhiên có thể tìm tới nơi này còn nói có dấu vết để lần theo nhưng hắm làm sao có khả năng biết này trong cung điện dưới lòng đất phát sinh ngay cả ta cũng không biết chuyện chẳng lẽ hắn có phật môn tha tâm thông các lo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 vậy liền chỉ có để hai người này trước sau trong tầm mắt của hắn h ắ n tự nhận so với tâm tư giả dối là không sánh được chi những người này vì lẽ đó đi đến độ là đường đường t r á n h tránh dương n hưu theo đường đối tiếu nhiên đến rồi ngũ tuyệt cung điện dưới lòng đất nơi trọng yếu hắn đối với những kia nam tử nói chậm rãi đi tìm những kia kim ngân tài bảo các ngươi t ừ đi phân cái khác cũng không muốn động nói xong tiếu nhiên liền bắt đầu tìm kiếm rất nhanh liền tìm được rồi giấu binh khí cùng g i ấ u bí kíp vị trí tiếu nhiên thu hồi trong đó vài món chân phẩm cái khác liền cũng làm cho những này nam tử phân tiếu nhiên thưởng thức này trên tay chín hiện thần long quỵ kiến sầu đây là một cái kim long tiên có 9 loại diệu dụ. Thầm nghĩ, này rồi, nhưng g ĩ này n rồi h đưa ư cho t r ơ nếu g như rồi, phối nàng tiết n nghiên n h g lộ nơi này vị trí cái kia bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi tất cả mọi người quả thực không dám tin tưởng lỗi hai mình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 nói xong thân hình thoát một cái biến mất không còn tăm hơi tiêu m ẹ m ẹ hai người liếp nhau một cái thật sự là không nhịn được nào tới đại cận đã cận chỉ ăn được phun ra ngoài ẩ n còn ở hướng về trong miệng nhét cuối cùng hai người hạnh phúc nằm trên đất không n ú c ních tiêu m ẹ m ẹ khóc dòng nói sau đó tiêu cô nương ta mỗi ngày đều muốn ăn một không mười cái đại giò coi như biến thành lợn béo cũng bất kể giang ngọc lan cũng khóc dòng nói ta muốn sinh sống ở một chất đầy thịt căn phòng lớn bên trong hai người vừa khóc vừa cười một lúc lâu tiêu mễ mễ rốt cục không nhịn được nói ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không đi rồi giang ngọc lan nói hẳn là đi tiêu m ẹ m ẹ trên mặt hiện ra giữ tận cực điểm vẻ mặt ngay sau ta nhất định phải đem người này lột ra xét h cốt lột ra chóc thịt mới có thể mổ ta hôm nay mối hận lời tuy như vậy nhưng nàng vẫn như c ũ sợ muốn chết như tiểu niên h ác như vậy tâm đoạn nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cảm thấy thập đại ác nhân cùng tiểu niên h so sánh quả thực chính là thiên sứ bình thường buồn cười giang ngọc lan g trong lòng độc ác tâm ý so với tiêu m ẹ m ẹ còn muốn rừng rực nhưng trên mặt nhưng không hề có một chút biểu hiện hàn công phu nhẫn mại mạnh hơn tiêu mễ mễ nhiều lắm hai người tuy rằng quyết tâm muốn tiêu nhiên bệnh nhưng tiểu niên lưu cho tâm lý của bọn họ bóng tối quá nặng e sợ đứng khỏ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 nhưng vừa thấy trương huynh kiếm pháp liền có phảng phất nhìn thấy hiến đại hiệp cảm giác tấm kia họ trung niên kiếm sĩ trên mặt nhưng không có nửa điểm đắc sắc mơ hồ còn hơi một điểm ẩm t r ầ m khả năng cái kia thật là hiến đại hiệp kiếm pháp mấy người kinh hai đến biến sắc từ nhỏ từng chuyển trên giang hồ có hiến đại hiệp bảo tàng như thế nhưng không nghĩ vì là trương huynh đọc được tấm kia họ kiếm sĩ bật cười nói các ngươi tin tức không linh t h ô n g a nửa năm trước hiến đại hiệp bảo tàng việc liền bị chứng minh là hư vọng lời tuyên bố nhưng là không biết hai giả h ế n đại hiệp danh tiếng muốn gây nên người trong võ lâm lập đấu lấy lấy được ngư ông thủ lợi ta kiếm pháp này nhưng là từ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 nửa năm qua nhưng là sở hướng vô địch có thể đón hắn một hai thước người liền đủ để dương danh lập vạn ngươi nói t i ế u sư võ công nên cao bao nhiêu cái k h ê m mấy cái giang hồ hào khách một hồi càng nói không ra lời di hoa cung đây chính là di hoa cung này hai mươi ba mươi thời kỳ trên giang hồ rốt cục có người dám nữa xúc di hoa cung lông mày họ trương kiếm sĩ lại uống một hớt rượu sau đó nói ta lúc đó ở t i ế u sư dưới trướng nghe giảng nhìn thấy t i ế u sư mấy cái đệ tử thân truyền cũng đều là hiển hách nhân vật nội danh mộ dung gia c ử muội tiểu tiên nữ trương tinh ngọc diện thần quyền c ấ người ngọc nghĩ đến đây chỉ có loại này t i ê n t ú n chi tư mới có tư cách bị tiếu sư vừa ý.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 ngươi có thể thời gian nửa năm ngưng luyện gia linh thiếu nam thiên kiếm pháp tiểu thành cũng coi như hiếm thấy nhưng nhắm mắt làm l i ề u chung là không được ngươi nói ngươi dạy tiểu tử nhà ngươi có thể là còn thiếu rất nhiều tốt nhất có thể đem chính mình biết truyền chư thiên dưới đang khi nói chuyện tiểu nhiên mình nhiên biến mất không còn t â m hơi tiểu nhiên ly khai t i ể u lâu hướng về mộ dung ra cùng hoa vô khuyết đàm phán nơi chạy đi hát ở trên đường quá mấy cái làng thời điểm nhìn thấy có đứa nhỏ đang luyện thể vừa lại nghe được trương thanh truyện tích trong lòng rất là hài lòng những này đều nói minh mình, mình bất thứ nhất rốt cục có hiệu quả không cần cựu chính mình rất chi hạt giống liền có thể nợ hoa c á c trái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 tại hạ tuy rằng tư chất đần độn nhưng mình ở đan điển ngưng luyện ra địa ngục hồng lô linh thiếu không ngày trước đột phá luyện khí hai tầng hiện tại mình là luyện khí tam tầng tu vi tính ra ta cũng vậy người bị t i ế u đại sư ấ n trạch tuy không thầy trò c h i thực nhưng có thầy trò c h i nghĩa làm sao sẽ có chút ý khinh thị di hoa c u n g tuy rằng ít có hiện thân giang hồ nhưng trên giang hồ tin tức nguyên nhưng là có t i ế u niên truyền xuống võ học trải qua mớn di hoa c u n g đương nhiên thu nhận một phần các nàng tuy rằng xem thường trong trốn giang hồ bất luận người nào nhưng vừa thấy được như vậy tinh diệu võ học lý luận chỉ cần là cái võ giả đều sẽ không nhị được nay địa ngục hồng lô cô động phương pháp vẫn là yêu n g u y ệ t c u n g chủ cô động sau khi mới để cho h ò a vô quyết luyện mộ dung c ử u nội hư lạnh nói không muốn hiện tại đến bấu víu quan hệ giang biệt hạc phân tán giả hiến đại hiệp bản đồ kho b á o gợi ra vô số huyết án càng hại chết anh ta ngươi nhưng muốn ra sức bảo vệ hắn vô tội trung gian không phân t h i ệ n ác không rõ thật cho là ngươi vô địch thiên hạ tất cả mọi người nhất định phải nghe lời ngươi không được ngươi ngưng luyện địa ngục hồng lô ta cũng có cô động thời loạn lạc lưu đồng ngươi tiến vào luyện khí tám tầng ta cũng tiến vào luyện khí hai tầng h u n g hồ ta còn tự nghĩ ra một môn linh k i ế u thích hợp nhất ta đây cựu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 nhưng nửa điểm không dám k i n h thường một móng lấy ra pháp luật nghiêm ngặt khí thế bàn bạc chính là hoa vô khuyết cũng là thầm than một tiếng có điều này cựu âm thần bất bí yếu hoa vô khuyết đã ở tiểu nhiên võ học trải qua muốn trông được quá mặc dù không có l u y ệ n qua nhưng đối với trong đó biến h ó a cũng là rõ ràng trong lòng bàn tay hắn nhẹ dương triển khai di hoa tiếp ngọc thay đổi muốn đón nhận nhưng vào lúc này mộ dung cựu nội trào pháp biến đổi phục lại trở nên linh động c h ự c điểm b ư ớ m xuyên hoa bình thường vòng qua thủ đoạn của hắn chụp vào bả vai của hắn trong miệng nắng nói tiểu sư tất nhiên đem đường này trào pháp chuyển trư t h i l ê n giới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 ở linh động cùng đại khí trong lúc đó biến hóa vô định làm cho không người nào có thể dự đoán nhưng là thoát khỏi cựu âm thần bắt lồng chim mình có mình đặc sắc thoáng qua nàng cùng hoa vô khuyết thay đổi mười mấy chiêu nhưng hai người tay cũng không có đủ tới hoa vô khuyết mặt hiện lên ý cười được tiếu đại sư m u ô n hạ quả không hạng dễ nhằn mộ dung cô nương đắc tội rồi đang khi nói chuyện hắn thân pháp đột nhiên nhanh hơn nữa mấy phần ra tay như điện tiện tay một đáp liền quá răng mộ dung cựu mỗi tay của cổ tay hắn dĩ nhiên vẫn chưa xuất toàn lực mộ dung cựu mỗi thủ đoạn r u lên đạn về tự thân nhưng đạn đến một nửa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 đệ tam là luyện thành chuyên môn phản chế thủ pháp ta chưa tới luyện thể hai tầng liền bắt đầu luyện khí chân khí sức khống chế đó là không thành tuy rằng vẫn còn ở bù đắp vừa qua nhưng phải thời gian rất lâu mới có thể đạt đến luyện thể ba tầng trình độ di hoa tiếp ngọc thần diệu t ư c điểm muốn luyện thành phản chế phương pháp cũng là k h ó như lên trời ta hiện tại cũng chỉ là miễn cựa nở dê có thể ứng đối mà thôi nói xong nàng liền lại một lần nữa xông lên trên nhưng năm chiêu sau khi nàng hai chảo bị di hoa tiếp ngọc văng ra thẳng tắp đi vào một bên thanh trống đá một chảo này oai cả kinh những kia khán giả đều biến sắc chảo tảng đá như phá đ ậ hũ đây là nhân thủ sao hoa vô khuyết mặt hiện lên cảm thán v ẻ không nghĩ tới mộ dung cô nương c h à o lực lại như vậy mạnh mẽ này cựu âm thần c h à o coi là thật có thể coi là đệ nhất thiên hạ c h à o công mộ dung cựu mội tức giận không chịu nổi đây là l u ậ t võ chính mình mình nhiên thua một chiều vừa nãy hoa vô khuyết nếu như thừa cơ ra tay nàng chắc chắn phải chết tay nàng ngón tay dùng sức ngạnh xinh xinh đích t ừ trên tảng đá lấy ra một khối đá vụn một c h ả o bấm nát hoa vô khuyết thở dài một hơi nói rằng không nghĩ tới cựu cô nương lại muốn ra phương pháp như vậy ứng đối di hoa tiếp ngọc không thiếu sót khâm phục cực điểm mộ dung cựu mội oán hận nói năm đó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 mộ dung cựu m ộ i trên mặt màu sắc d i ệ t hết nguyên coi chính mình chỉ là thất bại nhưng không nghĩ hoa vô khuyết còn rất xa chưa xuất toàn lực hoa vô khuyết hướng về t i ế u niên h chào nói xin chào t i ế u đại sư ta phải một phần t i ế u đại sư võ học trải qua mớn lúc này mới có đột phá t i ế u đại sư thật có thể vì thiên hạ chi sư những n à y vây xem chúng bên trong cũng không có thiếu nghe qua t i ế u niên h giảng bài võ giả đều hướng t i ế u niên h c h à o t i ế u niên h từng cái đáp lễ sau đó t i ế u niên h đột nhiên lớn tiếng nói ta t i ế u niên h chuẩn bị thành lập một vị diện vũ hội nếu như ngươi có tân sáng lập ra võ công tân n h i ê n cứu linh khiếu cũng có thể nộp lên đến vị diện vũ hội ngươi phải nhận được đầy đủ điểm công hiến.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 lâm dám với mình bây giờ thực lực không đủ tiếu nhiên cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để mỗi cái thế giới đều sẽ bất đồng hối đoái cơ chế bất đồng truyền đạo phương pháp c h í n h ta nghĩ xong mấy cái nếu như mọi người có tốt ý nghĩ có thể để ác chương bốn mươi bảy một con lộ gì chương bốn mươi bảy một con lộ gì cuối cùng cũng coi như không có ngừng có chương mới mộ dung ra đối đầu hoa vô khuyết là năm gần đây trên giang hồ ít có đại sự nơi này tụ tập khá nhiều võ lâm nhân sĩ những người võ lâm này sĩ coi như không có ở tiếu niên dưới trướng nghe qua giảng nhưng ít nhiều gì cũng từ người khác cái kia nghe qua tiếu niên tên xem qua tiếu niên truyền xuống võ đạo trải qua mới bọn họ còn kém đem tiếu niên h làm khổng lao phu tử như thế cung bây giờ nghe đến tiếu niên h muốn mở như vậy một vũ hội mỗi người kích động và phần đều muốn gia nhập cái này thương hội tiếu niên h hiện tại ở trên giang hồ tên tuổi so với yến nam thiên di hoa c u n g chủ còn muốn vang dội nếu như gia nhập thương hội nói không chắc có cơ hội bái đến tiếu niên h muôn hạ vậy không ngu với lô môn bảy mươi hai thánh tồn tại có thể tên biêu sử sách vạn cổ lưu danh dầu gì chỉ ở thương hội làm cái tiểu nhân vật cũng là tìm cái thật to chỗ dựa tiếu niên tìm chính mình một đám đệ tử ký danh để cho bọn họ hỗ trợ tìm cách cái này vũ hội tỉ mị thương thảo vũ hội chế độ làm sao phải như thế nào vận hành.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 t i ế u niên h một đến ư quân g k sơn là muốn tìm mụy vô nha thập nhị tinh tướng kiên bó để người trong giang hồ đề cũng không dám nói quái vật bích xà lan quân luôn luôn cũng tự nhận gan to bằng trời nhưng vừa nghe đến t i ế u niên h muốn để cho mình dẫn hắn đi tìm mụy vô nha lúc đó hai chân liền mềm nhũn chỉ là tiểu niên trước tiên ở ở mộ dung gia cứu hắn thì mình ở trong lòng hắn để lại vô địch hả quang không phải vậy hắn sớm liền chạy đi tới một chỗ thung lũng bích xà lan g quân nói tiểu sư phía trước chính là ngụy lao đại xảo huyệt hắn dày mặt xưng tiểu nhiên sư phụ tiểu nhiên cũng không quá chú ý nhìn một chút phía trước tiểu nhiên nói không nghĩ tới ngụy vô nhà đúng là sẽ chọn địa phương này bên ngoài phong cảnh như t r a n h vẽ nhưng không nghĩ bên trong sẽ là một hang c h u ộ t nếu như đánh danh hiệu của ngươi đi có thể hay không thật đi vào một điểm bích xà lan g quân mặt mũi càng tái rồi dù g r ọ n g nói ta ta cũng có nhiều năm không gặp quá ngụy lao đại nhưng nhưng ta đi cầu kiến hắn nói vậy vẫn là có thể chỉ có điều quá n nhiên có chút có g ạ c Bích nhiên, này Bích Xà Lan Xà q u â nhân n cũng là trong trốn giang hồ nhân vật thành danh, danh n túc, là vật bao hồ h i ê u n g nghe ư ư ờ i đ ợ c tên của hắn thì tới hắn đến chân mềm, nhưng vừa nhắc của vừa sẽ sợ mềm, m u ố như gặp Nguyễn Vô a hắn h n n đến ngay cả lời cũng cũng không nói Ngươi như g sợ được. ra cả cứ lời vậy sợ hắn sợ đương nhiên là sợ tiểu sư ngài là chưa từng thấy ngụy vô nha thủ đoạn càng chưa từng thấy hắn c h ứ n g như ta thật sự là không muốn muốn nhìn đến hắn khuyết đại như vậy cái kia ngươi đi đi chính ta đi nếu như là minh đao minh thương đến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 tiến vào trong động lại đi chốc lát đến rồi một chỗ ư u cốc bạch vân ở trên trời phồn hoa khắp nơi thanh t u y ể n bái thạch bày ra ở giữa đ ì n h đài lầu cát rác rối có h ư ơ n g thú xa xa truyền đến một tiếng hạt lệ ba năm bạch hạ kèm theo một hai hạt lậu thẳng bạn mà đến càng không sợ người thiếu nhiên thắng thở đơn giản là nhân gian tiến cảnh lúc này thiếu nhiên đột nhiên nghe được có cái, nữ tiếng văng lên, là ai dựa vào cái gì xông vào nơi này thiếu nhiên theo âm thanh nhìn tới đã thấy một thiếu nữ mặc áo trắng tay cầm một thanh tú sắc cái cuốc nhảy qua một tinh xảo lãng hoa thoáng co chút tức giận nhìn mình thiếu nữ nhìn mười ba mười bốn tuổi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 song trưởng chương Thái bốn mươi tám trên lệch chương bốn mươi tám trên lệch t i ế u nhiên sớm biết sẽ gặp phải ngụy vô nha trên đường đi phá phượng t h i đồng nhưng là toàn lực mở ra vì lẽ đó hắn sớm phát hiện ngụy vô nha trốn ở một bên đối mặt đòn đánh này mình là đã sớm chuẩn bị lật bàn tay một cái trưởng phong như lôi một thức kiến long tại đ i ể n liền tiến lên n ê n tiếp ai biết ngụy vô nha thân thể trên không trung đột nhiên một đ o ạ n liền né qua t i ế u niên h trưởng phong chân như một nhánh đại thương bình thường đâm về t i ế u niên h đan điền dù là ai cũng không nghĩ ra ngụy vô nha cái kia một thức thái sơn áp đỉnh bình thường công kích lại là hư chiêu hơn nữa thu phóng như vậy như thường nhưng t i ế u niên h nhưng phảng phất một mực ngờ tới như vậy biến trưởng thành t r ả o t r ộ c tới ngụy vô nha chân của mắt cá lại như ngụy vô nha chân của lả va về phía tiểu niên tay của móng theo tiểu niên đối với độc cô k i u kiếm lý dải ngày càng s đ ộ c cô cựu kiếm ở t i ế u nhiên trong tay mình không giới hạn với kiếm pháp tiện tay một thức trưởng pháp quyền pháp đều bao hàm đ ộ c cô cựu kiếm trí lý ngụy vô nha dưới chân co r i ú p lại một lộn một vòng đầu dưới chân trên rơi xuống đất tay hơi bắn r a chân về phía trước và mạnh hai chân một sai như kéo bình thường kéo hướng về t i ế u nhiên chân nhỏ t i ế u nhiên hào không nghi ngờ nếu như bị ngụy vô nha kéo bên trong hai chân của hắn liền không giữ được đối với sự công kích này t i ế u nhiên còn có chút xa lạ nhưng hắn nhưng tin tưởng ngụy vô nha lấy tay vì là chống đỡ ở thân pháp trên không thể thắng nổi chính mình cái kia nhiều lần thân pháp đi tịch tà thân pháp t Nguyễn n h t vô nha chỉ cảm thấy cổ họng một trận lạch leo lại nổi lên một chuỗi da gà phảng phất bị lưỡi dao sắc đâm chúng hắn trái tim hầu như ngưng đập loại kia mình tùy thời có thể sẽ chết cảm giác bao phủ hắn lại như năm đó đối mặt di hoa công chủ khá lắm ngụy vô nha ở vào thời điểm này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 b Tô Anh. Tô Anh、so、ngụy là ý ý vô nha Tô xanh khuôn bồi mượt n g đ ư c hắn m ánh mắt của né qua điên cùng tức giận thân thể ở trên nhánh cây bắn ra liền hướng về tiểu nhiên đánh tới năm ngón tay thành t h à o hướng về tiểu nhiên t h ộ m tới ra tay xảo quyệt tược điểm ẩn hàm vô cùng sau lại như một điểm nhỏ của tảng băng t r ì m bình thường võ giả gặp phải đòn đánh này vậy liền là chết chắc nhưng thiếu nhiên nhưng không chút hoang mang một chỉ điểm ra lấy vạch trần diện nhất dương chỉ đang lúc này ngụy vô nha trong mắt l ó e ra một tia đắt sắc tuy rằng l ó e lên l ù i thệ nhưng cũng bị thiếu nhiên đặt ở trong mắt trong lòng né qua một tia không ổn ngụy vô nha thay đổi c h ả o vì là ngón tay cũng là một chỉ điểm ra trên đầu ngón tay vẹo hướng về thiếu nhiên bắn ra một đạo dài hơn hai thước xanh mượn kiềm khí đây là ly thể kiềm khí kiếm khí thành cương nay ngụy vô nha lại thực đã đến rồi luyện khí bốn tầng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 chịu chết đi nói xong t i ế u niên tay vẽ một nửa hình tròn chính là một thức kháng long h ư u h ố i đánh ra trường lực rung động không khí ẩm ẩm kêu vang không khí vặn vẹo bốn phía cảnh vật nổi lên c u ộ n s ó n g ngụy vô nha thâm trầm nở n ụ cười cũng là một trường đánh ra một v ệ t màu trắng trường ấn liền đánh về phía t i ế u niên t i ế u niên không tránh không né hét lớn một tiếng một trường đánh nát ngụy vô nha trường ấn lại như đánh nát một khối trứng gà giống như vậy dư thế liên tục ân hướng về ngụy vô nha ngực ngụy vô nha hoàn toàn biến sắc không nghĩ tới tiểu niên trường, trường ấn đều có thể đánh nát hắn nhưng là từng từ này cơ khí trường ấn uy lực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 liên tiếp tiếu niên mười tám trưởng ở thứ mười lăm trưởng thời gian hắn liền dùng không r a cơ ư n g khí tiếu niên nhìn ra rất chuẩn ngụy vô nha không chịu nổi như thế lần cơ ư n g khí phát ra ngụy vô nha liền lùi lại mười lăm bộ ngực sắc cực kỳ khó coi nhưng tiếu niên nhưng đánh cho đau nhức nhanh đến mức cực hạn toàn thân chân khí sôi trào vượt xa bình thường đối địch những k i a sôi trào chân khí như đào như trào c ọ r ử a hắn mỗi một nơi khiếu hẹt u y mỗi một điều kinh mạch là trọng yếu hơn là hắn chỉ cảm thấy hai mạch nhâm đốc theo chân khí chấn động m à nhảy lên phản phất cùng ở gậy một khúc duyên dáng vũ đạo đến rồi thứ mười tám trưởng sau khi tiểu nhiên thân thể chấn động chỉ cảm thấy hai mạch nhâm đốc theo chân khí chấn động m à nhảy lên tại đây dạng chân khí như vậy điên cùng nhảy lên bên trong hắn hai mạch nhâm đốc hết t h ể khiếu h u y ệ t đột nhiên văng ra giống như là mở ra van giống như vậy n h ữ n g kia hết t h ể tiểu cố đích thực khí tràn vào trong đó như giang hồ tràn vào b i ể n rộng hội tụ thành một luồng sau đó tiểu nhiên một thức long chiến vũ dã hướng về ngụy vô nha đánh ra ngụy vô nha sắc mặt trở nên như người chết như thế bởi vì tiểu nhiên chiêu thức này vì thế là vừa mới một lần hắn cắn răng một cái toàn thân cơ khí gom lại đồng thời hóa thành một con thú móng vậy cơ khí bám vào trên tay của hắn hướng về tiểu ầm ầm ầm thung lũng bằng bầu trời vang lên một sấm nổ ngụy vô nha như khối bị đứa nhỏ đá ra túc cầu bình thường cao cao vứt lên sau đó nặng nề rơi xuống trên thân thể kỳ quái vặn vẹo không n ú c đ í c h toàn thân hắn xương cốt đều bị tiểu niên h một t r ư ờ n g này chấn động đến mức nát tan chết đến mức không thể chết thêm tiểu niên h ngửa mặt lên trời thét dài hắn rốt cục đả thông hai mạch nấm h đốc hết thẻ chân khí đều d u n g hợp thông s u ố t hội tụ thành một thể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 những ngụy vô nha đó đổ t ử đô tô n chút bây giờ được ngụy vô nha tin qua đời nói vậy cũng đang cướp đoạt hắn tài bảo bị kíp căn bản không có người sẽ đến xem ngụy vô nha một chút càng không cần phải nói thu lại thi thể của hắn t ô anh cứ như vậy dùng mình dựa quốc vì là ngụy vô nha đào một mộ phần từ phần mộ đến bia mộ đều là nàng tự mình chế làm không có nửa điểm mượn tay người khác t i ế u nhiên đến hoàn thành tất cả những thứ này thời điểm nàng đã biến thành một tượng đất nàng bình thường như vậy yêu kiết một người quần áo nhuộm điểm cho bụi liền cũng sẽ không bao giờ mà vào l ư ơ qua nhưng bây giờ nhưng không có một chút nào n h a nhó, nhó. t ô anh nhìn ngụy vô nha bia mộ nhìn trên đó viết dưỡng vụ chi、mộ. sau đó nói ta sẽ không đem tên của ngươi viết ở phía trên không phải vậy không biết sẽ có bao nhiêu người muốn tới bảo của ngươi mộ phần ta đi rồi rảnh rỗi sẽ trở lại gặp ngươi sau đó tô anh theo tiểu niên h đi ra ngoài hai người đều không nói lời nào đến nửa ngày tô anh mới hỏi ngươi tại sao muốn tử lao già trong tay mang ta đi tiểu niên h cười nói đây là một cái mật bí chờ ngươi trường lớn một chút sẽ nói cho ngươi mới đi hai người một đường không nhanh không chậm hướng về mộ dung ra chạy đi tô anh võ học thiên phú để tiểu niên h tập lưỡi nếu như nàng khẳng định học võ cái kia ở n g vô nha giáo dục dưới võ công của nàng không thể so với hoa vô k u y ế t yếu bao nhiêu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 hai người liền đến mộ dung ra muốn làm vị diện này vũ hội là muốn tiền tiếu niên ở ngũ tuyệt cung điện dưới lòng đất tuy rằng đem những kia tài b ả o phân cho tiêu mễ mễ nam sùng môn nhưng bọn họ cái kia chuyển cho hết còn sót lại tiếu niên đều nhét vào mình không gian chứa đủ vì lẽ đó tiếu niên bỏ tiền để mộ dung ra người còn có chính mình mấy cái đồ đệ lo liệu những việc này ngược lại cũng làm được sinh động ở tiếu niên trở lại mộ dung ra sau vị diện vũ hội thực đã chủ chuẩn bị tốt rồi chỉ chờ tiếu niên trở về tiếu niên chọn một ngày chính là ở chính mình xuyên qua điểm tiêu hao hết hai ngày trước sau đó mỗi ngày bế khách không gặp trừ mình ra tu luyện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 cố người ngọc mặt đ ỏ lên thu rồi công nói rằng đảm đương không nổi hai vị sư m ộ i khoa giảng chỉ là ta người này khá là buồn nếu như ở cơ sở không có đánh tủ liền luyện không không đi dùng tiếu sư tới nói ta chính là có ép buộc chứng lúc này một tiếng cười cợt thanh truyền đến mấy người khoa đến khoa đi thật là không có xấu hổ t ô anh lạnh nhạt nói tiểu ngư nhi nghe nói không bao lâu sau khi ngươi liền muốn cùng hoa vô khuyết đối đầu như ngươi vậy luyện công ba ngày đánh cá hai ngày sợi võng đến lúc đó làm mất mặt tiếu sư vẫn l à việc nhỏ sợ một năm sau khi mộ phần cây cọ đều thay đổi mới cha đến lúc đó ta cũng không lòng thanh thản giúp ngươi n ổ cỏ tiểu ngư nhi từ trên cây n à y xuống thì hi cười nói họ tô nha đầu đều nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn ngươi nào biết tiểu ra không có tác dụng luyện công nếu như chỉ là dựa vào khổ luyện liền có thể thành c a o thủ cái kia thiên hạ này liền không có hạ soàng xem thường nữ nhân lần trước bách bệnh bách đau n h ấ t tồi sinh hoàn ta chỗ này còn giống như có một viên không biết m ù i vị đó ngươi còn nhớ không thứ này ba t u ổ i bắt đầu ta coi như hạt đậu ăn ngươi có bao nhiêu ta ăn bao nhiêu nếu không ta luôn luôn không bắt nạt nữ nhân lần trước ngươi thì sẽ không là khóc nhẹ đơn giản như vậy nhìn thấy hai người lại bấm lên bình nhi cùng c ấ người ngọc liếc nhau một cái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 có thể hay không như thì ra là lịch sử như thế trở thành một đối với thần tiên quyến lữ còn là trở thành một đôi vui mừng hoàng g a tiểu nhiên đều nhạc thấy kỳ thành tiểu nhiên yêu thích tất cả sự vật tốt đẹp nếu như vậy hai người hoàn thành một đôi cũng là một việc c h u y ệ n đẹp lúc này bình nhi rốt cuộc nói giang sư m i n h ngươi tìm đến chúng ta chỉ là tìm đến tô sư m ộ i cãi nhau à. tiểu ngư nhi nghiêm mặt nói ta làm sao sẽ cùng cái tiểu nha đầu này chấp nhận tiểu sư vị diện vũ hội ngày hôm nay khai trường sẽ có rất nhiều khách chúc có việc đệ tử phục kỳ lao chúng ta đều đi ra ngoài giúp đỡ đi buổi tối còn có một trường rơi xuống bảng liền p h n g bất động cầu vàiếu phiếu, phiếu.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 cái kia kim sợi y truyền thuyết là trời kim tằm tia bệnh m à thành là thiên địa dị chủng thiên kim tằm đích ti trở thành nhẹ nhàng đến như cô nương cà hiếm nhưng cũng đao kiếm không vào thủy hòa khó thương là cao cấp nhất bảo vật cái kia thiết lão gia tử càng là nổi danh cực kỳ cái kia ngọc hạch đảo cụ nói là trời sinh thiên nuôi một đôi giống nhau như lúc hạch đảo c à n g ú c hạch đảo càng có an tâm tính khí công năng vạn kim k h ó cầu giá trị liên thành cái kia giang biệt hạc so với thiết vô song tuy rằng từng t r ả i còn cạn nhưng danh vọng đã không ở thiết vô song bên dưới cái kia bích ngọc nguyên khí ho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 đại phương thiền sư đưa lên viết tay kinh kim cương m ộ t quyền lúc trước những khách nhân kia đều là do tiếu niên h đệ tử tiến cử đi dân trả nhưng nghe đến đại phương thiền sư tên tiếu niên h nhưng tự mình ra n ê n tiếp nghe được đại phương thiền sư tên những kia ở tiếu niên h dưới trướng nghe qua nói đều hội ý n ở nụ cười xem ra hai người quả nhiên là bạn tri kỷ bạn tốt đại phương thiền sư luôn luôn bế quan tính tu nhưng cũng đến vì là tiếu n h i ê n trúc tiếu niên h hướng về đại phương thiền sư thi lễ một cái cười nói tiểu tử lúc trước đánh đại sư tên gọi giảng một chút di động lắm nói mong rằng đại sư thứ lỗi đại phương thiền sư đáp lễ lại cũng là cười nói tiếu đại sư chuyển pháp thiên h ạ có công lớn hòa thượng một ít vi tên tính được là cái gì tiếu đại sư ngược lại có thiền tông a phật mắng tổ phong độ như tu phật pháp chính là phật tử t i ế u niên cười ha ha mang theo đại phương tiền sư vào chỗ lúc này phía ngoài hát lễ thanh có chút quái dị vang lên hoa tốn huynh đệ đưa lên hai con gà mẹ bên ngoài nhất thời quanh đường cười to t i ế u niên b ọ t đến bên ngoài nhìn thấy đứng tiếp khách nơi mắc cỡ như muốn chui vào lòng đất sắc mặt đỏ như nhỏ máu hai người thiếu niên tiếu nhiên tiến lên, lên tiếp hoa tốn cái này đối mặt nhân viên tam quang cũng dám lớn tiếng khiêu chiến thiếu niên nhưng như mất đi tất cả d ũ n khí đâu cũng không dám n ừ n g lên t i ế u niên đối với hắng ngủ n g ư ơ i tên là hoa tôn đúng không không sai đều đột phá luyện thể một tầng n g ư ơ i không cần thật không tiện đây thật ra là ta ngày hôm nay thu được nhất là lễ vật quý trọng nói xong tiếu niên h hai mắt đảo qua vừa n ã y c ư ờ i văn người những người kia ngạc nhiên nhìn tiếu niên h hoàn toàn không hiểu tại sao hắn sẽ nói như vậy tiếu niên h nói tiếp ta không phải an ủi ngươi những n à y thần binh bảo khí tuy rằng quý trọng nhưng cái k i a chủ nhân của bọn họ tới nói chỉ là lễ vật mà thôi nhưng này hai con gà mẹ nhưng là các ngươi trong nhà toàn bộ tiếu niên năm đó chạy đi thì đi ngang qua hoa t ô làng đối với hắn g a tình h u ố n có chút m nghe được tiếu niên nói như vậy đạo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 c ũ n tiểu nhiên h cũng là khiếp sợ với hai vị di hoa công chủ sắc đẹp coi như hắn trải qua nhiều thế giới đặc biệt trên địa cầu thấy qua vô số mỹ nữ nhưng là là bị tinh diệm đến, đến rồi hoặc là cái tiêu minh ngọc công có mê hoặc công dụng ở trong đó đi bất quá chỉ là quá lạnh tiểu c u n g chủ thương tinh còn khá một chút nhưng đại công chủ yêu nguyệt thực sự lạnh đến mức như khối băng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 nhưng là yêu nguyện c u n g chủ quát tầm ôm nỗi lận ra tay tiểu ngư nhi chỉ là vì chọc tức một chút di hoa c u n g chủ nhưng dẫn tới yêu nguyện c u n g chủ nổi giận ở giang hồ này hai mươi ba mươi thời kỳ vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng yêu nguyện c u n g chủ nói chuyện chớ đừng nói chi là tiểu ngư nhi mặc dù là tin khẩu nói bậy nhưng cũng nói chúng rồi trong lòng nàng hận nhất sự vốn là nàng yêu nguyện c u n g chủ là tới xem lễ trúc bởi vì nàng cũng từ tiểu n h i ê n võ học trải qua muốn bên trong được các loại chỗ tốt nàng về mặt tình cảm đồng nhất giống như nữ nhân không có gì không giống nhưng ở võ học chi đạo nhưng là đại tôn sư tự có tôn sư khí chết không duyên cớ chịu nhiên thật là tốt nơi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 này bi thép bị yêu nguyệt c u n g chủ huyện như là bạch ngọc ngón tay của đạn bên trong bi thép mặt ngoài lập tức điên cồn u g v ặ t mẹo như địa chấn dường như nước suất đạo vết nứt sau đó cái này bi thép dĩ nhiên theo những này vết rách vịt một tiếng ở trong không khí nổ tung yêu nguyệt c u n g chủ lông mày nhữ lên nàng vốn là muốn đem này bi thép lấy di hoa tiếp ngọc tay của p h á p đạn trở về thế nhưng tiểu nhiên đạn chỉ thần thông ra sức chi xảo hoàn toàn vượt qua của nàng tưởng tượng k i n h l ự c không cách nào phát tiết mới đưa bi thép bắn nát tiểu nhiên cũng đầu quả tim run lên đây cũng không phải là c ụ đá là bi thép lại bị yêu nguyệt chỉ tay b ắ nát thực lực của nàng so với trong tưởng tượng càng đáng sợ tiểu nhân xuất thủ cứu rút lấy một cái đạn chỉ thần thông cứu tiểu ngư nhi sau đó đối với yêu nguyện c u n g chủ nói yêu hoa c u n g chủ cao nhân tiền bối hà tất cùng tiểu hài t ử n à y chấp nhận hôm nay tới người là khách ta nhưng không hy vọng là á c khách ngươi thực đã đột phá minh ngọc công trải qua chín tầng cảng đem minh ngọc công đẩy lên chưa từng có ai cảnh giới đem minh ngọc công thu nạp lực c ắ n nuốt diễn biến thành tương tự thiên ma đại pháp đích thực khí lực tràng thực tại ghê gớm nhưng ta tiểu nhân cũng sẽ không để cho người bắt nạt ta môn hạ đệ tử mà không mở lời người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 tiếu cho cho Tiế hai u y n trận h c ế n này vị di hoa cung chủ phía sau cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một cá nhân người này thân hình cao lớn cực điểm nhưng không bao nhiêu thịt c h ô n g giống lại như cái bộ sướng nhưng chỉ cần gặp tiến nam thiên người vẫn là một hồi đưa hắn nhận ra đây chính là tuyệt tích giang hồ nhiều năm biến nam thiên yến đại hiệp tiến nam thiên di hoa cung chủ thiếu nhiên hiện nay trên giang hồ đứng đầu nhất bốn vị cao thủ tụ hội vị diện võ hội chương năm mươi hai chiến chương năm mươi hai chiến bốn đại cao thủ tụ hội đây tuyệt đối là trên giang hồ trăm năm khó gặp thình hội bốn người này võ công đ ộ c bộ đương đại tuy rằng yêu nguyện công chủ nói tiếu nhiên võ công có điều luyện ký hai tầng nhưng tiếu nhiên ở bề ngoài chiến tích nhưng không một chút nào lạc nàng sau năm đó ngụy vô nha nhưng là ở yêu nguyện dưới tay c h n chết nhưng tiếu nhiên nhưng có thể đánh giết ngụy vô nha tuy rằng làm như vậy so sánh không nhất định chuẩn xác nhưng ít nhất nói rõ tiếu n i ê n cùng yêu nguyện công chủ là cùng một cấp số cao thủ giang biệt hạc nhìn thấy h ế n nam thiên xuất hiện sợ đến chân đều mềm lũn lập tức liền hướng về nhiều người địa phương lui nhưng yến nam thiên cỡ nào nhãn lực lập tức thấy được giang biệt hạ hắn dùng chính mình cái kia khản khản cực điểm thanh tuyến nói rằng đập phá thiết hải vô mịch sử đ á c lai toàn bất phí công phu năm đó ta như vậy tìm cũng không tìm được người ngày hôm nay ngươi nhưng tự động đưa tới cửa giang cầm nhận lấy cái chết nói xong hơi nhấc ngón tay l i ề n có một đạo hóng ánh cực điểm ánh kiếm từ trong tay hắn bổ ra á n h kiếm t i ế như một đạo lưu tinh đến thẳng giang biệt hạ nhưng yến nam thiên nhưng cũng không biết năm đó giang cầm không chỉ có đem giang phong tin tức bán cho mười hai sao giống tương tự cũng đem giang phong tin tức bán cho di hoa công chủ, chủ bán Cầu Vinh.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 chiêu kiếm này liền đứa nhỏ nắm lung tung chém nhưng rơi vào yêu n g u y ệ t cung chủ những này đại hành ra trong mắt nhưng thật là khủng bố nàng ngọc dối tay một cái ngón tay ngọc xa xa đ i ể m ra xem ra chầm chậm cực điểm ngón tay của nàng lại như cùng tiểu nhiên mũi kiếm sản sinh một loại liên hệ kỳ diệu hai người mang theo kỳ diệu nhịp điệu múa lại như hai con phiên phiên khởi vũ hồ điệp vui sướng nhảy từ vong c h i vũ như là qua rất lâu vừa giống như chỉ là nháy mắt n g ó n tay n h ư b ạ c h ngọc cán trên núi kiếm hai người thân thể r u lên yêu nguyện cung chủ chỉ cảm thấy tiểu nhiên mũi kiếm chuyển đến một luồng dâng trào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 so với chính xác phương pháp tu luyện tranh lệch lại đến rồi mức độ này nếu như t i ế u nhiên còn không có tiến vào luyện khí hai tầng trong kia lực còn chỉ cùng yêu n g u y ệ n cung chủ gần như hoặc là vẫn kém hơn một điểm nhưng ở t i ế u nhiên đột phá luyện khí hai tầng sau khi hắn bất luận nội lực vẫn là nội lực phát ra liền so với yêu n g u y ệ n mạnh hơn hắn nhưng là dùng nhất là tiên tiến võ đạo phương pháp tu hành tu luyện tu luyện hay là trước thiên công tịch tạ kiếm pháp giá y thần công những này tuyệt thế thần công mỗi một cái cũng không so với minh ngọc k ô n g kém cho nên sẽ có như vậy t r a n l ệ c ũ n g không kỳ quái nhưng tiểu n i ê n vẫn là thở dài yêu nguyệt cung chủ quả nhiên là võ đạo tông sư cảnh giới võ công chiêu số đã tới thần m à m ì n h chi cảnh giới mình ở chiêu số trên thực đã không chiếm được món hời của nàng luyện khí ba bốn tầng thời điểm cùng luyện khí một hai tầng quyết đấu mình có chút không giống chiêu số biến hóa trên so đ ấ u thiếu càng nhiều hơn chính là so với chân khí biến hóa xem ai càng có thể đem chân khí chơi ra h o a đến yêu nguyện cung chủ vốn là như là bạch ngọc mặt mũi trở nên tái nhợt lãnh đạo nói t i ế u nhiên đây là ngươi buộc ta nàng tay trắng lại điểm cũng không tiếp thân vật lộn mà là xa xa hướng về tiểu nhiên kích phát một đạo kiềm khí kiếm như lưu quang t r ớ c mắt liền đến nhưng ở tiểu nhiên phá phượng chi đồng dưới nhưng có thể thấy rõ ràng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 Tiếu nhiên trường thần tới một thoáng nhiên kiếm kia kiếm liền rung rượu, qua qua lên, nhanh như kia đâm ra, không chỉ kiếm pháp thần rượu, càng là nhanh, nhanh đến như quang. chấp chỉ pháp hạ, đâm mức là ra, địa cực sắp đạo yêu n g u y ệ n c u n g chủ trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc cốc tồi c h â n khí tiếu nhiên cũng sinh ra về phía trước hạ cảm giác nhưng là yêu n g u y ệ n c u n g chủ dùng da minh ngọc công sinh ra chân khí trường lực cùng loan loan trúc ngọc nhiên g ngàn truy bách luyện thiên ma trường lực không thể so sánh nhưng này thực đã có thể tính là đơn sơ chuyên môn cương khí vũ kỹ yêu nguyễn công chủ trong nháy mắt liền hiệu cái gì cương khí chuyên môn vũ kỹ phần này vo thương coi là thật kinh người cực điểm chương năm mươi ba t i ế u n h i n trong lòng phụ đạo chương năm mươi ba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 Đối khoai kiếm, mặt như vậy kiếm, yêu nguyệt vậy yêu s ắ cũng mặt mê chậm chậm một chút ra, dĩ nhiên không kém một phần một chút nào đặt tại thiếu nhiên thân kiếm. hoặc đặt tức tay tay tự thực chút chút tại tiếu thân giống lùng, dương, ngón không Nàng phải cái nhiên nhiên nhau lạnh nhẹ phần nào ra, c dĩ không có trong h nhiên đích thực khí, phản đạo lấy Minh Ngọc Công hút vào thiếu nhiên thân kiếm, thiếu nhiên nhất thời lại không có thể u tiếu tiếu tiếu nạp Ngọc Công Cũng đạo lại t kiếm, kiếm có vào lấy mỡ. lúc đó nàng như vân v ậ y thủy tụ xà bình thường hướng về t i ế u nhiên cánh tay trần đi Cương khí dồn vào bên của nàng thủy tụ、so、với cương đau còn dưới, rồn bên nàng khí thủy vào với so đau tụ lợ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 c、so、đứa trẻ kia dài đến đúc từ ngọc đã yêu cực điểm sau khi lớn lên lại là một họa nước cương dân hung ác nam sắc hắn mại thanh mại khi nói rằng ra đế ra ra thành chính là cái đó có thể ăn sao ông lào nhất thời đại kính tiểu nhiên thu hồi trường kiếm nhìn yêu người nói ta nói chỉ có ngươi một người là không được yêu nguyện sắc mặt của cực kỳ khó coi vừa nãy nàng đã xem như là thua một chiêu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 các ngươi cùng tiểu ngư nhi ân đ oán ta sẽ không đúng tay nhưng ở như vậy một đơn sơ sai lầm trồng chất võ học hệ thống bên trong cũng có thể luyện thành trình độ như thế này võ công ta thưởng thức võ học của ngươi thiên phú vì lẽ đó ta có câu nói nói với ngươi kỳ thực theo thiếu nhiên yêu nguyện cung chủ cái kia kỳ hoa cử động cái kia điên cùng hành vi chỉ là bởi vì thấy nam nhân thiếu nhiều bị mấy nam nhân vấy vây liền thói quen nhưng hắn thật sự không thể nói như vậy hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói rất khả năng cái kia ý nghĩ sằng bậy kỳ thực đối với ngươi đều không quan trọng lại như người kia như thế hắn đối với ngươi không có ngươi nghị trọng yếu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 nếu như ngươi thật sự thắng rồi ta liền nói cho tiểu ngư nhi cùng không thiếu sót trần tướng thương tinh cung chủ trong mắt dị thải liên tục đại tỷ nàng so với ai khác đều rõ ràng yêu nguyệt vì cái kêu ý nghĩ s ằ n g bậy thực đã đến rồi nhanh phong ma mức độ tiếu nhiên có thể lấy một câu nói bỏ đi của nàng cái ý niệm này quả thực so với hắn một quyền đánh đổ yêu nguyệt càng khiến người ta không thể tin tưởng truyền thuyết phật tổ giảng pháp thì thiên hàng kim liên lưới n ở hoa sen vạn ma quy y theo tiếu nhiên mấy câu nói phá tan tỷ tỷ tâm ma quả thực có năng lực quỷ thần khó lường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 Cái này trong h hạ khó có thể i tới ê、so、n đoàn đoàn có tìm à n phối h lúc đó yêu nguyệt trong cung cũng là một trường chậm dạy nhấn ra rõ ràng bàn tay là về phía trước đánh, đánh, đánh ra nhưng cũng sinh ra một cổ cường đại sức hút thu lấy tiểu niên cũng không như vừa nảy một mực cứng rắn đến sức hút phun ra nuốt vào trong lúc đó sinh ra âm dương biến hóa đối với di hoa cung tỷ mọi chỉ là cùng tiểu niên quyết đấu quá một lần liền có cải tiến đem chân khí trường lực dùng đến xuất thần nhập hóa đối với cương khí sử dụng cũng không còn là đơn giản công ra ngoài thân thể tiểu nhiên cũng là trong lòng t h ầ m than quả nhiên là thiên tài cùng những thiên tài này đ ố i chiến áp lực thật to lớn có điều áp lực chính là động lực vũ đạo chi lộ k h ổ tu cùng thực chiến thiếu một thứ cũng không được phá phượng c h i đồng toàn lực mở ra tiểu nhiên con n g ư ơ i biến thành một đôi màu máu dựng thẳng đồng cực kỳ q u ý dị tuy rằng vẫn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chân khí trong cơ thể làm sao vận hành nhưng hai vị di hoa cùng chủ ngoại tại đích thực khí lực chẳng làm sao phân bố nhưng có như xem vân tay trên bàn tay như vậy những này không thuần thục đích thực khí lực tràn g căn bản là không có cách đối với tiếu niên tạo thành quấy nhiễu hắn như một con cá giống như vậy dựa vào trường lực sóng lên s ó n g xuống động tĩnh như thường làm như không bị nửa điểm ảnh hưởng thoáng qua trong lúc đó tiếu niên trường kiếm liền điểm chúng thương tinh c u n g chủ thủy tụ phát sinh một trận kinh thiên động địa nổ v a n g mà tay trái của hắn như một cái kiến long tại điển mạnh mẽ cùng yêu nguyện c u n g chủ l i ề u mạng một cái di hoa cung vũ kỹ vốn dĩ biến hóa phiền phức xưng thế nhưng tiếu niên kiếm pháp trường pháp biến hóa đạt tới cực h ạ n vì lẽ đó yêu nguyện công chủ mới bỏ hoa xả muốn cùng tiếu niên liệu mạng chân khí biến hóa mà thiếu nhiên đích thực khí so với yêu nguyện c u n g chủ chất pháp vì lẽ đó hắn cũng đồng ý cùng với liều mạng t i ế n nam thiên cùng cái kia khô quắt ông lão nhìn ra giường như uống một chén rượu ngon t i ế n nam thiên than thở phân tâm h a i dùng đồng thời đem chân khí trong cơ thể điều khiển như chút tivi t i ế u minh đệ đối với chân khí sức khống chế khiến người ta nhìn mà than thở cái kia khô quắt ông lão cũng là than thở k i ế m pháp nhắm thẳng vào cương khí vận chuyển khoảng cách này phân nhãn lực thật sự là thiên hạ vô song cái kia lấy con mắt lẽ nào thiếu đại sư ngưng luyện đặc biệt gì nhãn khiếu không phải vậy ta hiến pháp tưởng tượng thế gian có người có như vậy nhãn lực ầm ầm tay trái bên phải kiếm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 hắn g thân t r g mang lúc lại một ra pháp nhanh đến mức cực hạn yêu nguyện c u n g chủ vẫn truy sau lưng hắn nhưng không đổi kịp hắn trơ mắt nhìn hắn vòng quanh thương tinh c u n g chủ công kích có điều hai cái hô hấp trong lúc đó thương tinh c u n g chủ vòng phòng ngự liền có tan vỡ dấu hiệu dù sao thương tinh c u n g chủ đi đứng có chút bất tiện thân pháp không đủ yêu nguyệt linh động gặp phải tiếu nhiên tốc độ này hình đấu pháp có chút vất vả yêu nguyệt c u n g chủ cắn cắn môi d ư ớ i tay phải gật liên tục hướng về tiếu nhiên tội phát sinh đạo đạo kiềm khí nhưng tiếu nhiên như sau lưng dài ra con mắt giống như vậy thân thể của hắn càng là mềm mại đến rồi mức độ khó tin mỗi khi từ không thể nào góc độ suýt xảy ra thai nạn né qua yêu nguyệt c u n g chủ á n h kiếm những tia công lực hơi yếu người căn bản không thấy rõ ba người động tác chỉ nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh lấp lóe xem thêm vài lần lập tức choáng đầu ánh mắt tại chỗ phun ra ngoài tiếu n i ê n hôm của đột nhiên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 trong cơ thể khí huyết tồi đến rồi cực hạn xương cốt đùng đùng kêu vang bắp thịt bạo trưởng như bản l ò n g cầu kết trong nháy mắt đã biến thành so với h i ế n nam thiên còn cao lớn hơn chẳng hạn luyện thể ba tầng hậu nhân xương cốt của giống như tinh thép không chỉ cực kỳ cứng rắn cũng rất có có giãn kéo dài rút ngắn chỉ trong một ý nghi tất cả mọi người vì là thiếu nhiên biến hóa ngạc nhiên nhưng thiếu nhiên căn bản một điểm cũng không có dừng lại tay hắn dài ra một đoạn liền trước một bước đốt thương tinh cung chủ cánh tay phải đâm không mở được thụ cơ khí hộ thể trong lúc đó khoảng cách đâm xuyên qua cánh tay của nàng thương tinh cung chủ đau đến đầy mặt đại hãn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 quần áo t r ư ớ chương tiên bị ắ n căng nức, sau lại bị kiếm khí nổ tung dư ấm l đến, mình là một điểm không dư thửa, năm đ người. Thần l m lấm, n h ư t h i năm thần Trưng 55, kết thúc Trưng kết 55, thúc liên tinh c u n g chủ vết thương trên cánh tay khẩu mình nhiên thu nạp không có máu tươi chảy ra tiếu nhiên công gia đích thực khí cũng bị của nàng minh ngọc công nuốt t r ư ờ n g sạch sẽ yêu nguyện c u n g chủ sắc mặt tái nhợt đến như ngọc trong cơ thể kinh mạch bị chấn thương hơn nữa trước ngực xương cốt đứt đoạn mất bảy tám cây tương tự đem tiểu nhiên đánh vào nàng chân khí trong cơ thể nuốt sạch sẽ các nàng chịu đều không phải là vết thương trí mệnh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 hiển nhiên tâm tình k h ó i động c h c điểm nửa ngày mới chán n ả nói n ngươi thắng rồi luyện k h í bốn tầng a không nghĩ tới luyện k h í bốn tầng cũng như vậy không đỡ nổi một đòn cái kêu danh chấn thiên hạ hai mươi ba mươi năm khiến cho thiên hạ sợ hãi di hoa cùng chủ lại làm mà chịu thua chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng như lại như một đế vương hướng về dân chúng bình thường chịu thua giống như vậy là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi mọi người một chàng thốt lên kinh ngạc với tiểu niên thực lực ngày hôm nay tiểu niên mang cho bọn họ khiếp sợ nhiều lắm nhiều đến để cho bọn họ chết lạo tiểu niên lắc đầu nói nếu như ngươi coi chính mình thua liền cho rằng luyện khí bốn tầng chẳng có gì ghê gớm vậy ngươi liền sai rồi ngươi chỉ làm ớ i vào luyện khí bốn tầng rất nhiều luyện khí bốn tầng thần diệu vẫn không có thể lĩnh lộ t ỷ như ngươi c ư ơ n g khí tuy rằng hiện ra nuốt trừng chân khí thuộc tính nhưng có điều mới vào bốn tầng nếu như đem chân khí thuộc tính khai phá đến mức tận cùng nói không chắc này nuốt trừng khả năng liền không chỉ hạn chế với nuốt trừng chân khí chính là nuốt trừng vật hữu hình cũng có thể t ỷ như của ngươi c ư ơ n g khí ly thể sau khi liền khó hơn nữa nắm giữ không phải vậy tuyệt sẽ không như thế cứng nhắc lại tỉ như ngươi không khai sáng ra thích hợp bản thân cơm khí vũ kỹ tiểu n h i n tan vỡ yêu nguyệt cùng chủ chỗ thiếu sót. sau đó nói nếu như ngươi có thể làm được những này như vậy ta là không thể thắng của ngươi yêu n g u y ệ t cung chủ sáng mắt lên hiện ra một tia của người tình cái kia tiếu đại sư phải như thế nào mới có thể làm đến then chốt ở chỗ linh hồn sức mạnh hoặc là ngươi xưng là tinh thần lực cái gì cũng có thể chính là ta nói qua linh lực ta lúc trước nói rồi linh hồn của ngươi bị ý nghĩ sàng bậy che đậy linh lực không tinh khiết chiếu tình trạng của ngươi bây giờ coi như luyện lại vũ công thần kỳ cô đ ộ c mạnh mẽ đến đâu khiếu huyệt đều rất khó tiến bộ tiếu n h i n không phải đang lừa dối hắn tuy rằng không tới luyện khí bốn tầng nhưng nhìn ra thư nhiều cũng đã gặp chân chính gặp đã l u yêu ệ luyện n tầng võ giả ra tay, vì lẽ đó cũng thoáng đến tầng bình cảnh. khí khí khi tay, biết giả giả gì gì võ vì võ rồi điểm, cái ra sau y lẽ đó đó đặc có có nguyệt cung chủ sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng bình tĩnh lại hướng về t i ế u niên h thi lễ một cái sau đó đưa cho t i ế u niên h một quyển sách nhỏ nói rằng nhiều lần đến tiếu đại sư chỉ điểm yêu nguyệt không cần báo đáp yêu nguyệt xem tiếu đại sư mở vị diện này võ hội, tuy là tạo phúc võ lâm nhưng là có thu thập võ học tác dụng nghĩ đến tiếu đại sư là có tập tư có nghĩa lấy hắn sơn chi thạch sung kích cảnh giới càng cao hơn ý tứ đây là minh ngọc công cùng di hoa thiếp ngọc bí kíp mặt trên còn có ta lời chú giải tuy rằng không coi vào đâu thứ không tầm thường nhưng hy vọng có thể đối với t i ế u đại sư l ữ u d ụ thiếu nhiên tiếp nhận sách trong lòng vẫn rất cao hứng minh chủ công cùng di hoa tiếp ngọc mình tới thế giới này ban đầu mục đích bắt được bốn môn võ học tất cả đều tới tay thực sự là quá may mắn yêu n g u y ệ t hướng về thiếu nhiên được rồi một đệ tử lễ ngã ngồi ở mặt đất trên nhìn hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi cái kêu mặt của hai người phản g phất trùng t r ồ n g lên nhau đã biến thành gian phong nàng nhớ lại cái kêu đoạn làm cho nàng đau thấu tim gan mối tình đầu nhớ lại chính mình vặn mẹo nửa cuối cuộc đời trong lòng tuân ra một luồng tựa như t h o ngộng không nói ra được tư vị nàng nói rằng,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 hiện tại quá muộn trời đã sáng đến xem dưới sư h i n h sư đ ệ không biết nhạc bất quần luyện tịch tà kiếm pháp sau khi phía sau nội dung vợ kịch lớn bao nhiêu thay đổi hy vọng tất cả mọi người được rồi hẳn ở nơi này chính là sinh sống gần một năm n à y đối với người nơi này cùng vật có tương đối cảm tình sau đó tiểu nhiên đem sự chú ý bỏ vào trên người chính mình thì vết thương trên người đến vẫn là việc nhỏ nếu như đối với những khác người mà nói thương tinh công trong cơ thể minh ngọc chân khí mới là làm người nhức đầu tồn tại minh ngọc chân khí từ mang nuốt trừng t h u tính sẽ ở trong người nuốt trừng chân khí không ngừng mà chạm đại tự thân nhưng đối với tiểu nhiên như là một cái niềm vui bất ngờ t i ế u n h i ê n đích thực khí hết sức tinh thuần chân khí ở t i ế u n h i ê n toàn lực điều khiển bên dưới là có thể chống lại loại này lực c ắ n bớt nhưng nếu như lấy chân khí bản thân trục xuất đạo này minh ngọc chân khí giữa hai người thời gian dài tiếp xúc chân khí của chính mình nhưng vẫn là sẽ làm minh ngọc chân khí nuốt chừng không ít điều này làm cho t i ế u n h i ê n cảm hứng thú không vội vã trục xuất đạo này minh ngọc chân khí hắn đạt được yêu nguyện minh ngọc công cùng với di hoa tiếp ngọc bí kíp vừa vặn có thể dựa vào đạo chân khí này nghiên cứu minh ngọc công cùng di hoa tiếp ngọc đang lúc này tiểu nhân nghe được trong gió có kiếm khí va c h ẳ n tiếng còn có gầm lên chi tiếng vang lên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 tiểu niên h nghe xong vài câu trong lòng thầm than quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh n h ạ c bất quần vẫn là đi lên con đường kia hắn vì đạt được mục đích không c h ừ a thủ đoạn nào tính cách cùng lệnh hồ sung tản mạn tự do nhiệt huyết tính cách quả nhiên vẫn là xung đột n h ạ c bất quần cho rằng vì một cái tốt mục đích thủ đoạn gì cũng không có gọi là mà lệnh hồ sung hiển nhiên không cho là như vậy tiểu niên h c ả m thán lịch sử quán tính vô cùng lớn chỗ rất nhỏ tuy có thay đổi nhưng đại thế phát triển vẫn là như thế tuy rằng mấy năm qua quá trình cùng thì ra là nội dung vợ kịch không giống nhau nhưng kết quả nhưng không kém là mấy hai thầy trò vẫn như c ũ phản bội quyết chiến với hoa s ơ đình cách t i ế u nhiên rời đi tiếu ngạo giang hồ thế giới mình qua bốn năm năm nhạc bất quần công phu tiến bộ nhiều lắm không chỉ đem t ử hà thần công đẩy lên cảnh giới càng cao hơn hơn nữa tịch tà kiếm pháp cũng là luyện đến mức t ậ c cùng vẫn còn ở t i ế u nhiên trong tay chiếm được độc cô kiểu kiếm thực lực sợ cùng đông phương bất bại cũng gần như mà lệnh hồ sung cũng đồng dạng chiếm được hút tinh đại pháp còn hắn vận hành chân khí không ngại hiện nhiên hút tinh đại pháp tai h hại mình nhiên không còn rất khả năng đạt được thiếu lâm dịch tân kinh hơn nữa lệnh hồ sung nộ tính có thể nhạc bất quần mạnh hơn nhiều độc cô k i u kiếm như là vì hắn đo ni đóng g à y ở trên tay hắn phát huy ra ba trăm phần hai người lực lượng n g a n g nhau nhưng cũng không lâu lắm khiến cho lệnh hồ sung kiếm pháp bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn theo lý hắn tập hút tinh đại pháp hút tinh đại pháp t hai hại d i ế t hết nội lực của hắn tuyệt đối so với nhạc bất quần no đến mức càng lâu lệnh hồ sung sắc mặt trở nên trắng bệnh ngươi lại hạ độc ngươi này tiểu nhân h è n hạ nhạc bất quần nói vì hoa sơn đại nghiệp dùng một điểm thủ đoạn h è n hạ lại đáng là gì hậu thiên chính là võ lâm minh chủ vào chỗ đại điện hoa sơn đại nghiệp tuyệt không có thể bị ngươi cái này tiểu súc sinh phá hủy lúc này một thanh em l ờ i biếng chuyển đến sư phụ ngươi không đi tham tránh làm quan ở trên giang hồ lăn lộn thực sự lá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 h á n độc cô cựu kiếm mặc dù không sánh được lệnh hồ sung nhưng là có chút hỏa hậu thêm nữa tịch tà kiếm pháp bổ trợ cũng là nhanh như chấp dẫn cực kỳ tinh diệu nhưng là độc cô cựu kiếm phá kiếm thế nhưng căn bản vô dụng đối với độc cô cựu kiếm thiếu nhiên có thể so với nhạc bất quần tinh thông đạo kia kiếm quang sáng trói đột nhiên nổ tung phục lại biến mất không còn t ă m hơi lại với không thể nhận ra chỗ nhanh như tia chấp nổi lên liên tiếp đâm trúng nhạc bất quần mười ba nơi đ ạ i huyện nhạc bất quần căn bản liền sức lực chống đỡ lại cũng không có anh kiếm thu lại hiện ra thiếu n i ê n thân hình lệnh hồ sung cùng nhạc bất quần tất cả giật mình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 đ ộ c khí nhanh chóng biến mất t i ế u niên tay của ly khai lệnh hồ sùng sau lưng của giải khai nhạc bất quần á huyệt nhạc bất quần nhắm mắt lại không nhìn tới ninh trung t ắ c hết sức thất vọng biểu hiện từ lạnh nói nữ tác chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra hiểu cái cái gì nhìn thấy nhạc bất quần u mê không tỉnh d á n g vẻ ninh trung t ắ c nhặt lên trên đất trường kiếm nói rằng sư huynh đến một bước này còn không tỉnh ngộ sao nhạc bất quần nhẹ giọng nợ đủ cười tiếng cười càng phát điên cuồng ngươi không hiểu ngươi không hiểu ngươi không hiểu ninh trung tác hết sức thất vọng lắc đầu nói rằng xem ra ta chỉ có giết sư h u n h di tạ thiên hạc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 nhìn thấy mặc cho dịu dàng ánh mắt quái gì, tiếu nhiên nói n h ạ c bất quần đều có thể giải quyết đi tịch ta kiếm pháp tai hại ta thì tại sao không thể chị dâu ta nhưng là thứ t h i ệ t hán tử không muốn hoài nghi ta ác mặc cho dịu dàng ra mặt cực m ỏ n g gắt một cái tiếu nhiên đối với lệnh hồ s u nói g n ta lần này trở về ba ngày có thể sẽ không đổi kịp các ngươi h ô n lễ lần trước ta ở một chỗ tiền bối di tích được rất nhiều bí kíp võ công những n à y bí kíp cùng đương đại võ công con đường đều không giống nhau ta sửa sang lại ăn cắp một phần liền đưa cho các ngươi làm quà tặng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 p h ư ơ n g chính đại sư thác phong thanh dương tên truyền lệnh hồ sùng dịch c â n kinh muốn không đến bây giờ lịch sử bên trong phương chính tuy rằng chết rồi cũng vẫn như cũ như vậy làm việc mặc cho dịu dàng cũng nói lần trước vây giết đông phương bất bại thì ta phải quý hoa bảo điện toàn văn tịch t à kiếm pháp xuất từ quý hoa bảo điện sư đệ tất nhiên luyện thành tịch t à kiếm pháp vậy này quý hoa bảo điện cho sư đệ liền làm một chuyện tốt nghe một lời này thiếu niên ngạc nhiên nói năm đó tịch t à kiếm pháp t r u y ề n khắp giang hồ ngoại trừ sư phụ sau khi có người hay không giải quyết rồi tịch ta kiếm pháp tai hại luyện thành tịch ta kiếm pháp lệnh hồ sùng nói thật giống vẫn chưa nghe nói có điều thế đi luyện ki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 dịch cân kinh có lấy khí ngự khí khả năng lại như một người tướng l ã n h đối với thống l ĩ n h chân khí của hắn vì lẽ đó lệnh hồ sung luyện này dịch cân luyện sau khi liền giải quyết rồi hấp tinh đại pháp di chứng về sau miễn đi dị trùng chân khí x ô n g tới nỗi khổ cho tới quy hoa bảo đ i ệ n chỉ là so với tịch tạ kiếm pháp càng thêm tinh rượu mà thôi Trưng 58, ta một toàn Trưng ta năm người đánh ngươi. năm người đánh toàn ngươi ngày, sau phái nơi đèn các hoa hỷ khí dương phán, khắp bộ bộ các sơn bên sau khi nhạc hồ s u n bất quần h h t i ám trợ t mạc ta đi phục hồi ở đông phương bất bại chết ở mạc ta đi mặc cho dịu dàng khiến cho lệnh hồ sung còn có hướng về vấn thiên bốn người tây mạc ta đi đắc ý thời khắc để lộ ra nhạc bất quần trợ chính mình phát vây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 thêm vào cũng muốn giúp lệnh hồ sùng một tay liền trực tiếp đem sự t ì n h t h ư ơ minh lúc này dư thương hải đứng lên từ lệnh nói to bằng nắm tay liền có đạo lý năm đó đông phương bất bại đệ nhất thiên hạ vậy hắn chính là đạo lý người một hoa sơn đệ tử đ ờ i hai liền dám như thế tùy tiện hoa sơn còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ thiếu nhiên đ ả o mắt t r u n g quanh đem tất cả mọi người phản ứng thu hết đáy mắt sau đó đối với dư thương hải nói năm đó ngươi diệt ta lâm sư huynh cả nhà lại còn có thể nhảy nhót đến bây giờ thực sự là đi rồi cầu vợ người t ứ c g á m mạo hiểm đầu ngày hôm nay ta liền vì là lâm sư huynh đòi một công đạo có điều một mình không đủ chỉ cần đối với sư huynh của ta tức nhận trước n à y võ lâm minh chủ vị trí có ý kiến vậy liền cùng đi đi ta đỡ phải phiến p h ứ c ngày mai là sinh nhật của ta có một ngày giả ta ngày hôm nay liền đi ngủ sớm một chút n u ô i giới tinh xúc giới nhuệ ngày mai tranh thủ ba bốn cẳng chương năm mươi chín bất không âm dương ấn chương năm mươi chín bất không âm dương ấn tiểu nhiên ăn nói ngô cuồng hiện trường giống như chết tiến tĩnh trong nháy mắt mọi người ồ lên nay hoa sơn đệ tử lại như vậy tùy tiện đơn giản là cùng đến không bên coi anh hùng thiên hạ như không hoa sơn mấy năm qua đi được quá thuận cứ thế giới trướng đệ tử như vậy không coi ai ra gì đây là người ai hoa sơn trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai thật giống cũng không người này linh trung tắc cùng lệnh hồ xung đối lập cười khổ có điều lệnh hồ xung bản liền biết mình tức mặc cho võ lâm minh chủ việc sẽ không thuận buồm xua gió tiếu niên h như vậy lộ liêu tuy rằng không được nhưng muốn bình bình đạm đạm liền leo lên này võ lâm minh chủ nhưng càng không thể hắn mặc dù cũng thấy tiếu niên h phô trương quá mức nhưng là biết tiếu niên h võ công hiện nay ít có người địch nhạc bất quần như vậy võ công lại không thể ở tiếu niên h thủ hạ đi qua một chiêu chính là chứng cứ rõ ràng lúc này một thương lão thanh n m vang lên nhưng là hành sơn mắt vàng quạ đen lỗ liên minh nói chuyện vị thiếu hiệp kiên là nhạc trưởng môn đệ tử cuối cùng tiếu nhiên, tiếu sư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 vì lẽ đó hắn tung người một cái liền lên đại đại trường kiếm ra khỏi vỏ nói rằng phong lão tiên sinh kiếm pháp thông thần ta tất nhiên là cực kỳ khâm phục liền để ta xem giới ngươi kiếm pháp có phong lão tiên sinh mấy phần hòa hậu tiếu nhiên cười ha ha đối với ngươi cần gì sử dụng kiếm dư thương hải nhất thời tức g i ậ n đến ba thi thần hai tầm c h á n nổi gân xanh cổ quát lên muốn chết nói xong liền sử dụng phái thanh thành ba đại sát t r e u bên trong nhất là l ă n g lịch lão quân phát t r i n dư thương hải là hiện nay kiếm thuật danh ra chỉ thấy hắn giết phúc uy phiêu cục cả nhà cũng không ai nguyện làm phúc uy phiêu cục ra mặt liền biết sự a i phong của hắn mọi người đại thể chưa từng thấy dư thương hải ra tay.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 nhưng không nghĩ cái kêu m ạ n thiên quang trong nháy mắt không gặp phán phất lúc trước m ạ n thiên ánh kiếm đều là hư h u y ệ n giống như vậy trước mắt mọi người hoa một cái tiếu niên h tay của liền án lên dư thương hải thân kiếm dư thương hải hoảng hốt thân kiếm xoay tròn liền muốn tức mất tiếu niên h ngón tay của nhưng không nghĩ tiếu niên h trên tay sinh ra một luồng kỳ dị sức mạnh trường kiếm trong tay của hắn xoay một cái liền tức hướng về tay trái của chính mình mà hắn công gia đích thực khí càng là giống như đã chìm biển lớn dư thương hải không hổ là võ lâm danh ra đột nhiên bị như vậy biến cố không kịp ứng nối nhẹ bông tay liền bông lỏng ra trường kiếm của mình trường kiếm thành cây không dễ, sức mạnh tiêu giảm. chém tới hắn tay trái thì chỉ là vẽ ra một đạo v ế t kiếm nhưng vào lúc này tiếu niên một cái tay khác mình nhiên nhanh chóng đánh ra đặt tại đan điền của hắn hắn chỉ cảm thấy một luồng quen thuộc chân khí từ tiếu niên bàn tay đánh vào trong cơ thể hắn phá vỡ mình đan điền đây là cái gì t à pháp dư thương hải chỉ kịp bước lên một ý nghĩ như vậy liền hôn mê bất tỉnh hắn đan điền bị phế coi như bất tử v õ công thực đã toàn bộ phế tiếu niên thủ đoạn ác độc sợ ngây người hết thể người trong võ lâm bọn họ không rõ ý tưởng chỉ là nhìn thấy tiếu niên ở dư thương hải trên thân kiếm nhấn một cái dư thương hải chém liền chính mình một chiêu kiếm chuyện này quả thật là yêu、thuật.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 ở bản phái thái cực quyền bên trên hẳn là tiền triệu minh giáo c h â n phái công pháp càn k h ô n đại na z i lệnh hồ sung cũng âm thầm gật đầu chiêu thức này có hấp tinh đại pháp c á i bóng tiểu sư đệ mới công pháp này ba ngày liền sáng chế như vậy k i n h thế hai tục vũ kỹ phần này t i ề n tư ta là xa xa không kịp cái kia trung chấn cũng là rất là ngơ ngác nhưng không có l ù i bước đứng lên chỉ vào tiểu nhiên nói ngươi lại phế bỏ dư quan chủ võ công rất tác động tiểu nhiên khoát tay trận lại nói liền dư thương hải có thể diệt ta lâm sư minh cả nhà ta phế không được võ công của hắn không muốn nói nhảm nhiều như vậy không phục liền lên đến một trận chiến cái kia trung chấn lạnh lên một tiếng sau đó làm thủ hiệu mấy cái đồng môn đồng thời đứng lên tổng cộng mười ba người trong những người này có phái tung sơn thế hệ trước thập tam thái bảo cũng có trong hậu bối xuất sắc chi sĩ những người này thân pháp như điện trong nháy mắt xông về phía trước võ đài quan sát được những người này thân pháp lập tức có người biết hàng kinh hô lên là tịch tả kiếm pháp phái tung sơn lại nhiều như vậy luyện tịch tả kiếm pháp tung sơn tả lanh tiền sau khi liền mặt cũng không cần sao tất cả đều thành thái giam này t u n g sơn sợ muốn đoạn tử t u y ệ tôn t trung c h ấ n lạnh dên một tiếng nhắc bất quần có thể giải quyết này tịch tả kiếm pháp hai hại ta tả sư min tuy rằng từng phạm qua sai lầm nhưng hắn như là kỳ tại ngốc trời chương i sáu mươi trở về chương sáu mươi trở về tung sơn âm thầm liền bồi dưỡng được một tịch tà quân đoàn tiếu nhiên cũng là có chút giật mình nghe nói là tả lanh thiền giải quyết rồi tịch tà kiếm pháp thai hại trong lòng có chút khâm phục chỉ là lần trước đến tiếu nạo g giang hồ thế giới không thể gặp người này có chút đáng tiếc t i ế u niên h đ ả o mắt t r u n g quanh nhìn phía dưới nói liền những người này những n à y tới tham gia võ lâm minh chủ vào chỗ đại điện người vốn là đại thể đều là tán đồng rồi nhạc bất quần mà lệnh hồ sung tên tuổi mấy năm qua cũng không so với sư phụ hắn yếu mà thiếu lâm võ đang cũng là chống đỡ hắn vì lẽ đó do hắn làm võ lâm minh chủ vốn là có rất nhiều người tán thành mà những k i a có tiểu cựu nhìn thấy vừa nay tiểu niên một chiêu liền phế bỏ dư thương hải đều cũng có chút sợ hãi thấy do tung sơn mười ba cái luyện tịch ta kiếm pháp cao thủ cùng tiến lên tràng vậy còn nguyện chính mình lộ đầu. ngược lại bất luận thắng thua cũng không tới phiên mình làm người minh chủ này trung trấn trưởng kiếm vung lên một thức đại tung dương kiếm liền hướng về t i ế u nhiên đâm tới miệng nói có chúng ta là đủ rồi hắn vốn là trên giang hồ cao thủ nhất lưu luyện này tịch tả kiếm pháp sau khi tất nhiên là thực lực lớn tiến vào ở t ạ lanh thiền chết rồi hắn cùng với đồng môn đồng thời luyện này tịch tả kiếm pháp ẩn nhẫn hai năm chiêu kiếm này đâm ra quả nhiên là kinh thiên động địa anh kiếm như cầu vồng sắc ý đầy trời nhưng không nghĩ t i ế u nhiên vẫn như cũ còn chưa phải xuất kiếm tay trái nhanh như tia chớp một rút trung c h ấ n trường kiếm trong tay liền chém về phía mình sư điện hắn sư điện làm sao sẽ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh cũng may mắn được luyện tịch tạo động tác kiếm pháp nhanh như chấp giật chính là nâng kiếm c h ặ t lại nhưng trung c h ấ n chiêu kiếm này bên trong không chỉ có chân khí của hắn còn có tiếu niên h đích thực khí tương đương với hai người hợp lực hướng về hắn công kích này t u n g sơn đệ tử chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên thân kiếm chuyển đến chấn động đến mức hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài tiếu niên h căn bản cũng không thèm nhìn tới trung trấn một chút triển khai thân pháp một trưởng đánh về phía một cái khác tùng sơn đệ tử đại tung dương tay nhạc dày tìm đúng cơ hội một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 lập tức càng là giận không chỗ phát thiết nói rằng ta tưởng là ai hóa ra là võ quán x ỉ nhục ngươi bị trục xuất võ quán người đại sư này huỳnh tên còn chưa phải dùng kêu đi có điều thanh ngư cũng có chút kỳ quái vừa tuy rằng chính đang y y, lòng cảnh giác giảm nhiều nhưng đến thiếu nhiên cái này võ quán x ỉ nhục có thể đi tới hắn trước mới bị hắn phát hiện cũng thật là có chút quái dị khả năng chính mình vừa qua đầu nhập đi thiếu nhiên lơ đến nói vậy cũng tốt thanh huynh tiểu đệ là tới báo cái tên ta muốn tham gia lần này kìm kiếm đại hội luật võ còn có liền muốn buổi tối canh buổi tối thế nào cũng phải xã giao một cái chương sáu mươi mốt nguyên thạch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 nhưng cũng so với địa cầu thượng bỏ học càng nghiêm trọng hơn tuy rằng cũng có khi ngừng võ người có thể trở thành là cấp cao luyện khí cảnh v õ giả nhưng ngừng võ người trở thành thiên nguyên cảnh v õ giả từ nhân tộc có võ học tới nay liền chỉ có không tới mười người thiếu nhiên bị người xem thường cũng là không đáng kể người mặc kệ tất nhiên ta là luyện khí cảnh vậy cũng lấy báo danh đi thanh n h ư không hiểu t i ế u niên làm cái gì vậy bình thường người bình thường k h o á n g chừng ở hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi mới có thể trở thành là luyện khí cảnh v õ giả tài năng ở trước hai mươi tuổi trở thành luyện khí cảnh vó giả cũng có thể xưng là tinh anh một ngừng võ người cùng bọn họ thi đấu cái tia tinh khiết là tìm được có điều này mắc mơ gì đến chính mình có thể tăng cường điểm võ quản thu vào cũng là tốt thanh ngưu l ờ i b i ế n nói vậy người đánh số chính là số bảy mươi một muốn giao một mươi kim tiền ghi danh một mươi kim cũng là không ít nhưng thiếu nhiên tốt xấu cũng coi như là một con nhà giàu hãn thiện nghi cha trên địa cầu toán cũng là trang phục s ư ở n g ông chủ kiêm khách sạn bà ngoại lại kiêm tư ra bệnh viện ông chủ vì lẽ đó hắn cũng không thiếu tiền hắn sảng khoái trả tiền sau đó liền về nhà thanh ngưu nhìn bóng lưng của hắn lẩm bẩm nói dường như hắn khí huyết cực vợ a không giống ngưng võ thế nhưng một năm không tới lên cấp luyện khí cảnh này càng không thể khả năng là lỗi của ta giác cũng có thể ăn thiên tài gì địa b ả o đi thực sự là chó ngáp phải rồi có thể tăng lên người cảnh giới võ đạo thiên tài địa b ả o từ trước đến giờ đều là có tiền cũng không thể mua được vì lẽ đó nếu như tiểu nhân thực sự là ăn thiên tài gì địa b ả o mới thăng cấp thành luyện khí cảnh thành n h ư đều có chút đố kỵ sau đó tiểu nhân liền hướng về một cửa hàng châu b á o đi đến hắn ở ngũ tuyệt cung điện dưới lòng đất được không ít thứ những thứ đồ này ở thái cổ đại lục không có nhiều đăng giá nhưng là có thể đổi chút phiếu lao hoa trong nhà tiền để hắn có chút ngượng ủng mình có thể kiếm được tiền đương nhiên càng tốt hơn tiểu nhân đi vào một hơi thu hẹp cửa hàng châu báu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 nói như vậy chính là có chuyện ba không cần lại đem ta làm đứa nhỏ ta lớn rồi trong nhà nếu có chuyện gì nói cho ta nghe một chút xem có thể đến giúp gấp cái gì không tiếu đại bảo vốn là chết sống không nói nhưng không chịu nổi tiếu nhiên nhóng neo đòi hỏi rốt cục nói ra trước đó vài ngày tiếu ra tiệm thuốc xảy ra chút tình hình nhưng là trong cửa hàng đồng bọn lén lút đem tiệm thuốc dược cho b à n tháo sau đó theo thứ tự hàng gái đem quá thời hạn dược bán cho bệnh nhân bệnh nhân thiếu một chút liền treo tới cửa tìm việc khiến cho tương đương p i ề n phước bồi thường đều là việc nhỏ nhưng danh tiếng nhưng là không tốt liên đới nhà hắn tựu lâu cùng t h may điếm chuyện làm ăn cũng chịu ảnh、hưởng. lần i trước ta rời nhà mẹ nói nghèo ra phú đường cho ta hai mươi n kim ta ở bên ngoài kiếm lời ít tiền trên người bây giờ tiền mặt khoảng chừng có m t mươi ba một mươi bốn vạn hơn nữa ta đây thứ đạt được kỳ ngộ chẳng những nhận được một ít nhị tam lưu bí kíp võ công còn có một chút bảo tàng toàn bộ bán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 nhân tộc tên i gọi tinh anh chú thời gian hơn hai năm từ luyện thể hai tầng t h ă n g cấp đến luyện khí hai tầng mình có thể coi là nhân tộc đích tinh anh thiên phú đọc sách ngàn quyển chiến đấu trực giác võ học thiên phú chú đọc sách khá có thể vận dụng đến trong thực tế chiến đấu trực giác tương đương nhạy cảm luyện khí hai tầng liền có thể tự nghĩ ra võ công tự nghĩ ra tâm pháp võ học thiên phú tương đối khá tu vi võ học mới vào luyện khí hai tầng chú thực đã vừa thấy võ học con đường vũ kỹ tuấn mã ba t h ư ớ c bản x a thất thức châu hoang tám thức độc cô cự kiếm tịch ta kiếm pháp hàng long thập bát trưởng đạn chỉ thần thông nhất dương chỉ có công ngũ tuyệt kỳ công hoa sơn kiếm pháp kiểu âm thần t r à o nam thiên kiếm pháp di hoa tiếp ngọc sai tinh quyết hoa sơn kiếm pháp chú đậu cô kiểu kiếm tịch tạ kiếm pháp hàng long thập b ắ t trưởng đạn chỉ thần thông kiểu âm thần t r à o đại thành còn lại vũ kỹ đều là lô hỏa thuần thanh nội công tâm pháp thế giới cây chú tiên vì là t ú c chủ chính mình lấy lấy dịch cân kinh vì là làm dây nối tiên thiên công hấp tinh đại pháp quỳ hoa bảo điện giá y hệ thần công đem một đám tam lưu công pháp hòa là một thể có cực lớn phát triển trước cảnh mình là nhị lưu công pháp rất xác kỹ bất không âm dương ấn chú do nhiều loại tam lưu vũ kỹ dung hợp mã thành m ì n hệ thăng cấp thành thước nhị lưu vũ ký xuyên qua điểm, không chú, cố lên A mị lực, 70 điểm chú, hơi có mị lực không gian chứa h xuyên lên gian vông. cấp cố lực, có lực lưu qua vũ ký A điểm, điểm đổ, mị mị Do hệ thống tử thể mang, không đem ể vào vật thống còn sống. Hệ đ nội công tâm pháp cùng vũ kỹ phân rất rõ ràng nhìn thấy chính mình sáng lập ra thế giới lõi cây pháp cùng bất không âm dương ấn đều bị hệ thống thừa nhận hơn nữa đ ề cử có nhị lưu công pháp trình độ tiếu nhiên trong lòng rất là cao hứng muốn nói một mình sáng tác cũng là không c h ọ n vẹn chính xác nhiều nhất xem như là t r ư n h hợp có điều cứ như vậy cũng rất lợi hại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 không thể tăng cường hắn đối với chân khí sức khống chế hắn bây giờ có thể làm chỉ là tăng cao thuần tục h độ vì lẽ đó buổi chiều hắn không có ra ngoài ngay ở gia luyện tập mình bất không âm dương lớn đến buổi tối một mình hắn ra cửa tới trước mấy nhà cửa hàng châu b á o đem chính mình từ cung điện dưới lòng đất mang tới châu b á o toàn bộ đội thành tiền mặt giá cả cùng hắn từ trước phòng trường gần như sau đó hắn đến rồi trong thành n g ụ c giam bỏ ra ít tiền đến xem cái kia làm hại tiếu đại bảo tiêu khó lúc đầu ngạch đồng nghiệp tiếu đại bảo báo bá quan nhóm này bạn mình ă n cắp chủ nhà tội danh bị bắt giữ ở trong mục giam Bất l u ậ nếu từ tới trong thuốc thời thuốc chút trước tìm tiệm thuốc cái góc cơ cửa cách có chính phức, nói không chắc cũng quá kia nói đổi đi phiền kỳ không hoa, anh Lan hàng nói độ đầu đều nhà mình hạn lần nhà mình lần này cũng là bọn hắn dở cho quỷ. họ làm là em dở như là như vậy tiểu nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ vì lẽ đó tiểu nhiên muốn tới xác nhận một chút có tiền liền dễ làm sự rất nhanh n g ụ c tốt liền đem đám kia bạn nói ra đối với tiểu nhiên nói chỉ có một phút thời gian đám kia kế nhìn tiểu nhiên một chút có chút xấu hổ cúi đầu nói rằng ông chủ nhỏ xin lỗi tiểu nhiên cười cười xin lỗi hữu dụng còn muốn ngục giam làm cái gì phó tam việc này thật là ngươi làm được không chân chính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 có nhưng ú t mở m là tiếu nhiên vận dụng cửu âm chân kinh trên nhiếp tâm thuật công pháp này tiếu nhiên còn không có luyện thế nào quá không qua quyết luyện nhưng phó tam nhưng chỉ là luyện thể một tầng vó giả căn bản là không có cách chống lại này nhiếp tâm thuật tiếu nhiên nói tại sao muốn thâu bán nhà ta dược liệu phó tam ngơ ngác nói bởi vì lần trước có người lén lút ra gấp ba giá cả thu mua tam thất diệp ngân lam hoa bảo ta nghĩ trước tiên đem dược liệu bán chờ kiếm được tiền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 quên quản nhiều, chuyện không nghĩ nhiều, ngược lại cũng không đi, lại của t a Được tự mình nghĩ đến gì đó, tự t mình gì nghĩ i ế u niên ly là lần là chuyện này khai ngục giam, không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi. Chuyện lần này thật nhiên giam, tới rồi, cái ngoài ý mớn. Tiếu ngục mớn. cả một quá ý ở trong hẻm nhỏ qua lại đến rồi một chỗ y ê n tĩnh đột nhiên phía trước xuất hiện ở một toàn thân gắn vào trong hắc bào người người người kia thân hình cao to cao hơn t i ế u niên một cái đầu cả khuôn mặt đều cháo ở trong bóng tối khiến người ta không thấy rõ tướng mạo của h ắ n t i ế u niên nói cũng không nói quý hoa thân pháp tồi đến mức tật cùng bên hông trường kiếm mang tiếng sầm g i nhanh như tia chớp đâm ra chiêu kiếm này khác nào cả kinh lôi vậy võ giả chỉ nghe kỳ thế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 c ô người tiêu tầng tầng lớp, lớp công như là biển là g ra đích thực khí, khí, ngoài, hình, khí, tiếng, ra, khí có lên, ong ong thực khí coi như b i ệ n gầm nhưng t i ế u nhiên đánh ra trường kiếm nhưng như theo dõi vựa sóng thuyền nhỏ đem này chân khí sẽ ra một vết thương có thể đem phá khí thế dùng đến trình độ như thế này coi như độc cô cầu bại phục sinh cũng không sánh bằng tiểu nhiên người kia sắc mặt đ ạ i biến cái kia nghĩ đến t i ế u nhiên kiếm pháp có như vậy thần rượu móng luốt của hắn sinh ra biến hóa đột nhiên bắt đầu bành trướng thoát ra một mảnh vàng nóng lông tơ h trên ngón tay sống lại ra lõe hàn quang lợi chảo t i ế u nhiên sắc mặt ngưng lại đây cũng không phải là linh khiếu công năng người này lại biến thân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 vậy ta thật giống cuốn vào một ít chuyện phiền phức bên trong nếu nói yêu tộc chính là năm đó n h â n tộc dung hợp hung thú huyết mạch hậu duệ bọn họ tổ tiên mặc dù làm nhân tộc r a c ô n g hiến kết xuất nhưng bởi vì là nửa người nửa thú huyết mạch có lúc hung thú huyết thống chiếm thượng phong tình hình đặc biệt lúc ấy t h ú tính quá độ làm ra hành động điên cuồng l i ê n từ từ bọn họ bị người tộc bài xích cuối cùng từ nhân tộc bên trong cách ra xưng là yêu tộc hồi trước còn đã xảy ra n h â n tộc trục xuất tàn sát yêu tộc sự kiện vì lẽ đó năm gần đây yêu tộc làm việc cực kỳ biết điều hầu như không có lộ ra đầu vì lẽ đó bọn họ lén lén lút lút làm cái gì sự bị chính mình đụng tới nói vậy sẽ có ch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 không cần phải để ý đến hắn không đúng hắn một tháng trước mới mới vào luyện khí ngươi lại không giết được hắn bị thương áo b à o đen võ giả nói tiểu tử này mình là luyện khí hai tầng tu vi kiếm pháp cao minh cực điểm chí ít cũng là tam lưu kiếm pháp hơn nữa chân khí càng l à quái lạ vài loại bất đồng chân khí hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau t ư ơ n g đ ư ơ n g chi khó đối phó tóc bạc người áo đen suy nghĩ một chút nói rằng vài loại chân khí dung hợp lại cùng nhau tiến bộ nhanh như vậy chẳng lẽ là đạt được ngũ hành tông truyền t h ư ờ n ế u như là như vậy quan tâm độ đề cao hơn một chút hai ngày đều là m mươi một giờ mới về nhà ngày hôm nay còn bị công ty gác cổng đại gia quân ở trong công ty ngày hôm qua hai chương đều là ngủ gật con ngựa xong có chút nát ta hết rồi sẽ sửa ngày hôm nay quá khốn ta sẽ thử con ngựa chương hai cũng không biết ra không t r ở ra đến chương sáu mươi b ố cầu xé chương sáu mươi b ố cầu xé sau ba ngày tiểu nhiên một nhà đi tới kim dương v õ quán ba ngày nay tiểu nhiên không có ra ngoài vừa mới bắt đầu còn tự có người ở cửa nhà luân quanh nhưng qua hai ngày hắn sẽ không có phát hiện kẻ khả nghi nói vậy cái kia yêu t ộ c người xem tiểu nhiên không có để ý chuyện vô bổ kích động vì lẽ đó cũng sẽ không phản ứng hắn hôm nay là kim kiếm bị vũ đại hội đấu vòng loại kỳ hạn đối với người bình thường tới nói luyện thể cảnh ước chừng phải tiêu tốn một m ư ờ i thời gian bảy tám năm luyện thể một tầng tốt nhất đột phá nhanh một chút ba bốn năm chậm một chút năm sáu năm hết tết đến cũng có thể đột phá luyện thể một tầng mà tiểu nhiên đang luyện thể một tầng bỏ ra một mươi năm điều này làm cho hắn ở võ quán thành danh nhân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 Các vị bằng hữu, đã lâu không gặp. Nhìn gặp. hữu, lâu đã trước h nhiên nhớ ấ y ngươi môn, lần tới ta đột t ta t gặp được kia tiểu ô n g nhiên là tương đương tự thi căn bản không dám ở nhiều người địa phương nói chuyện vì lẽ đó tất cả mọi người hiếu kỳ tiểu nhiên muốn nói gì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 có đạo nhân đánh người không làm mất mặt mắng người không đại quyết điểm tiếu nhiên như vậy trước mặt mọi người hết thương thế hắn ba tức giận đến hắn đầu quả tim đều bắt đầu thấy đau nhưng hắn nói không lại tiếu nhiên khí thân xoay người liền đi kim dương võ quán đệ tử đối với tiếu nhiên ứng đối đều có chút bất ngờ nhưng dù sao trước mặt mọi người gây sự với tiếu nhiên lại có chút không thích hợp đồng nhất cái võ quán kẻ bị dồn bỏ đưa khí bằng bạch nhạ người khác chê cười tiếu đại bảo cũng biết tiếu nhiên năm đó ở võ quán được không ít khí xem cái kêu hoàng hải bị tiếu n h i n tức giận đến sắp thổ hết trong lòng bừng thầm nhưng vẫn còn có chút lo lắng đối với tiếu n h i n nói như ng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 Các, các t sau khi nói xong kim chính dương đưa tay từ trước người dãy số hỏng lấy ra hai cái dãy số sau đó hắn nói rằng cuộc so tài thứ nhất số một mươi ba đối với số bảy mươi một nghe nói như thế thiếu nhiên có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới cái thứ nhất lên sân khấu chính là mình h ắ người cho c h bảo tiếu đại bảo vợ ồ n một tâm ánh mắt, cầm một thanh t an ánh r n g k ế m t ừ này g bước một đi đ lên võ i Sau đó một nhỏ g ầ thân một hình như một mảnh lá chính â y bay xuống võ đài, c ỉ là liền này chiêu thức được c thân pháp liền thắng được nhiều tiếng ủng hộ. h tiếng Người ấy ủng là hoàng hải n ă m đó ở võ quán lúc đi học thiếu nhiên nhưng là không ít được hoàng hải bắt nạt hoàng hải trên mặt hiện ra một tia cười gằn thật không nghĩ tới trận đầu liền gặp ngươi vừa nói tới thoải mái hiện tại quỳ xuống đất xin tha ta có thể tha cho ngươi một mạng không phải vậy chốc lắm nữa ta sẽ ra ngươi thiếu n i ê n cười cận vươn tay phải ra ngoắc n g ngó o ắ ú t cầu xé chương sáu mươi lăm đối thủ môn chương sáu mươi lăm đối thủ môn hoàng hải nghe vậy giận dữ hắn từng đánh gãy quá tiếu niên sơn ư sườn cũng từng vơ vét quá tiếu niên tiền tiêu vạt trước k i a n tiếu niên ở trước mặt hắn như một con vô hại thỏ trắng nhỏ mặc hắn nắm viên xoá đánh hiện tại này con thỏ trắng nhỏ lại dám đối với hắn chê cười d ư ơ n g anh mô u vớt hắn làm sao có thể chịu hắn thân thể loay lên như một quỷ ảnh bình thường mờ mờ ả o ả o khiến người ta khó có thể dự đoán trong nháy mắt vọt đến tiếu niên phía bên phải một móng chụp vào tiếu niên hông của ra tay góc độ xảo quyệt sau vô cùng móng chân khí rung động như quỷ khóc chỉ cần bị hắn nam thực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 người cũng bị một trong số đ ó chiếu cái bóng liền không tồn tại hoàng hải bất luận làm hà biến hóa đều trốn không ra t i ế u niên h tay của móng chiêu thức này chính là cựu âm chân kinh c h i cựu âm thần trào nhưng ở t i ế u niên h trong tay sử dụng so với nguyên bản mạnh hơn nhiều lắm hoàng hải ám đạo không ổn chỉ cảm thấy mu bàn tay đau xót liền bị t i ế u niên h cướp được thượng p h ò n g móng ư ớ c xuyên thủng mu bàn tay của hắn sau đó hoàng hải nghe được một trận kinh tâm động phách đùng đùng thành hắn nửa bên xương tay kỷ bị tiểu niên một móng bóp nát đồng thời một cổ chân khí từ mu bàn tay trà vào thế như chẻ tre xuyên thủng hắn thể lực hộ thể chân khí liền phong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 số bảy mươi mốt tiếu niên thắng tổng cộng tham gia thi đấu có hơn một trăm người có thể tham gia đấu bán kết chỉ có mười sáu người khoảng chừng ba vòng đấu là có thể đem đấu vòng loại ứng cử viên đủ nhưng chỉ trận này kim chính dương liền đã nhìn ra tiếu niên tuyệt đối có thể giết vào thập lục cường dưới lôi đ à i hoàng hải bị người nâng ậ y một người trong đó nam tử hùng tận nhìn tiếu niên đi xuống đ à i phẫn nộ nói thật ngươi cái tiếu niên sư huynh mình đệ lại ra tay như vậy gác tiếu niên lạnh nhạt nói cũng đã sớm nói người sư huynh này đ ệ ta cũng không dám trèo cao nói xong hắn đối với hoàng hải nói năm đó ngụy hải huỳnh từng đánh gãy quá ta một cái xương、xưởng. ta toán học là ngữ văn lao sư giáo chắc chắn không được vì lẽ đó vừa nhiều đứt đoạn mất hoàng hải huynh mấy cái đầu lâu xin hãy tha lỗi hoàng hải tức giận đến phun ra một n g ụ m máu tươi trong mắt hung quang liên tục nhưng cũng người bình tĩnh lại được được xem như ngươi lợi hại ngươi nhớ kỹ ngươi ở đây trên tay ta mở ra bốn cái l ỗ máu đứt đoạn mất tám cái đầu lâu món nợ này ta nhất định sẽ tìm người mớn ta nói ta ký ức không được nói xong tiếu nhiên xoay người rời đi vừa hoàng hải thật ra thì vẫn là có chút khinh địch không có chọn đau máu đau này móng như q u y n sáo như thế nhưng đầu ngón tay nhưng có năm cái dao găm nếu như hắn dùng đau máu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 t i ế u nhiên phá phượng c h i đồng còn mơ hồ nhìn thấy hắn ngưng luyện mấy chỗ dưới chân linh t h i ế u nói vậy thân pháp trên cũng có kinh người nghĩa kỹ nhưng đối thủ của hắn lại không đối với b ư ớ c r a thân pháp của hắn bị hung hăng ngũ lôi ngượng tay s i n h anh xuống l ô i đài thứ hai luyện khí tam tầng võ giả là một một bên bản thạch võ quán học sinh tên là hạng long hiệp người này khiến vũ kỹ là cùng long thăng thiên dẫn nghe một bên người biết hẳn nói đây là một môn nhị lưu vũ kỹ chính là không biết hạng long hiệp có hay không đến tiếp sau công pháp có người nói như có ô tiếp theo công pháp, công pháp này liền có thể vẫn luyện đến thiên nguyên cảnh vũ kỹ tương đương hy hi hữ hạng long hiệp này như là không thích dấu làm của riêng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 lúc này tiểu niên h mới đột nhiên nhớ tới n à y tư không nguyệt hoa thật giống cùng mình trước vị hôn thê là khuê mà tới có điều đều trước vị hôn thê ngươi còn chừng ta làm cái gì quan hệ của chúng ta căn bản không có quan hệ được rồi đến rồi buổi chiều mặt trời chính liệt thời điểm đấu vòng loại vòng thứ nhất liền kết thúc sau đó đấu vòng loại vòng thứ hai bắt đầu thật có chết hay không tiểu niên h lại cái thứ nhất bị kim chính dương đánh b ả o mèo hai lần cái thứ nhất đánh b ả o chẳng lẽ là quán chủ đối với ta bất mãn nhớ ta sớm một chút bị đào thải năm đó mua song sắc cầu thị chúng liền hai cái hào cũng khó khăn a chẳng lẽ là người ta phẩm b ạ phát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 p hạng long hiệp chậm rãi đứng dậy chân khí gổ lên tay háo phiêu phiêu tóc dài múa nhẹ phảng phất tiên nhân hạ phảm đầu lâu nhẹ dương hắn lấy chót mũi xem người phương thức nhìn tiểu niên hắn lấy như vậy cực kỳ phong tao tư thái lên sản dẫn tới không ít võ quản thiếu nữ rít gào phùng tâm một bộ mê gái răng rớp tiểu n h ê n đánh giá hạng long hiệp người này cùng tội tác hắn gần như cao hơn hắn nửa cái đầu vóc người cân xứng vai g i n g eo nhỏ mặt mày thông suốt khí khai anh hùng h g ừ n g ngực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 đây chính là khí thế võ giả sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối đối thủ tinh thần tạo thành xung kịch quyền thêm vào chân khí trường lực tạo thành hiệu quả nếu như là thực lực thấp một chút võ giả tại đây trường lực chân khí trường lực cùng tinh thần trùng kích vào tại chỗ liền muốn tiến thối thất theo một thân võ công có thể phát huy một nửa thực lực cũng không tệ nhưng t i ế u nhiên nhưng không có nửa điểm l ố i bước ở phá phượng tri đồng toàn lực mở ra chân khí tồi đến rồi cực hạn phá phượng tri đồng thăng làm ấu thể kỳ sau khi t i ế u nhiên thực lực lớn tiến bảo phá phượng tri đồng đại thành được xưng có thể lên d ò n ngó cửu thiên dưới thăng cửu Thế vật trước gian bạn vật ở một nó lại không bí mật. tiếu không nhiên phá phượng bí mật, chi đống lớn công nghệ cao máy móc đem ra ngoài n tất cả biến hóa giỏ xét ra đến gây dựng lại thành một bức tranh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 hạng long hiệp kinh người cực điểm khí thế của kỷ bị tiếu niên h hóa giải hạng long hiệp mắt hiện kinh ngạc quắt một tiếng được một đôi bàn tay bằng thị trực kích tiếu niên h đỉnh đầu tiếu niên h lạnh dên một tiếng một t r ư ờ n g thiên thiên cùng hạng long hiệp h u n g h ă n g chạm nhau một t r ư ờ n g hạng long thập bát t r ư ờ n g long chiến vũ giã vê anh toàn bộ võ đ à i đều run lên một cái tiếu niên h dưới chân hiện ra một đạo mạng n h ạ y vậy vết rách mà hạng long hiệp bị hắn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài thật trường lực tiếu niên mấy cổ chân khí hợp nhất hạng long thập bát trưởng coi như hạng long hiệp ứng đối lên cũng có chút vất vả hắn một lộn một vỏng đeo lưng áo cả người càng không rơi xuống lần thứ hai bay đến t i ế u nhiên đỉnh đầu lại là một t r ư ờ n g đánh rơi hắn đem luyện khí tam tầng ưu thế phát huy đến mức tận cùng chân khí bám vào bên dưới cái kia áo chẳng như một đôi cánh như thế tuy rằng không thể thời gian dài phi hành nhưng trên không trung ngượn lực bay vút đội đường nhưng dễ như ăn cháo hắn trưởng lực vẫn như cũ dâng chào cách không đánh tới như là thật lần này t i ế u nhiên tiến lên trước một bước lại là một thức kiến long tại điển đánh ra sẽ ra hạng long thập bát trưởng bí yếu tất cả sự lực phát n ô n chiêu thức trên lại nhưng là không có nhiều biến hóa kỳ diệu nhưng bước đi này vừa đúng một trưởng này đồng dạng hay đến hào điên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 liền có thể nhìn ra ngươi vẫn như cũ coi thường cho ta hạng long hiệp hơi xứng sở chỉ cảm thấy t i ế u niên h nói thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ đang lúc này t i ế u niên h di chuyển thân hình hắn nhanh như chấp dẫn hầu như kéo ra khỏi huyết ảnh trong nháy mắt đến rồi hạng long hiệp trước mặt hạng long hiệp nhân t i ế u niên h ngôn ngữ mất tiên cơ càng không muốn t i ế u tốc độ của ta nhanh như vậy pháp chỉ được trước tiên vội vàng đánh ra một đạo t r ư ờ n g lực như một đạo khí t ư ờ n g bình thường ngăn chặn t i ế u niên nhưng tiểu niên tốc độ thực sự quá nhanh thân pháp thực sự quá chấp trượt thân hình kỳ dị vặn vẹo từ hắn khí tường chỗ bạc nhược trọc tới vừa là hạng long hiệp lực cũ dùng hết lực mới chưa xanh ngay miệng hai tay hắn khoác đỉnh đầu mặt hướng về không chậm quá khí hạ long hiệp đánh tới liên luyện khí tam tầng hạ long hiệp càng bị t i ế u nhiên đệ lên đánh trong lòng hắn bất t h ư c cực điểm đối với hắn dạng một tao bao người mà nói tình huống như vậy thực sự quá khó khăn lấy n h ị p liền trên người hắn hiện ra một tia s á n g trắng hộ thể chân khí toàn bộ khai hỏa lấy vai cứng rắn được t i ế u nhiên một cái tranh đến bước đệm cơ hội một trưởng đánh về phía t i ế u nhiên lực này một cái hắn toàn lực ra chính là cuồng lòng tia thăng thiên dẫn bên trong cuồng lòng phá thiên chân khí phun trào như long âm phản phất chân long như thế lợi trào có thể xé nát thế gian vạn vật t i ế u niên sắc mặt nghiêm túc tay trái nhấc ở trước ngực sẽ cùng hạ n g long hiệp đối đầu một cái song trường giao kích nhưng lại không có kỉnh khí va chạm tiếng hạ n g long hiệp hoàn toàn biến sắc chỉ cảm thấy t i ế u niên một trường này thần diệu cực điểm để hắn công ra đích thực khí giống như đá chìm lấy biển không biết kết cuộc ra sao mà cũng trong lúc đó t i ế u niên một cước vô thanh vô tức giơ lên đầu gối va về phía hạ n g long hiệp bụng dưới hạ n g long hiệp c ă n bản chân bên trong cả kinh thầm m ắ n g t i ế u niên gian hoạt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 sẽ không g i ậ n cho đánh mèo tiểu nhiên nhưng là kỳ quái nhãn lực của chính mình lại kém đến mức độ này đem vượng hoàng trở thành gà mái hoàng hải hoán độc nhìn tiểu nhiên không thể tên giác rời này lại lợi hại như vậy không chỉ là hắn bình thường cùng hắn giao hảo mấy cái từng từng bắt nạt tiểu nhiên học viên cũng là ngơ ngác nhìn tiểu nhiên thật giống đang làm một không cách nào tỉnh lại ác ngộng càng chậm xin lỗi nhưng là là suýt chút nữa bốn chữ đại trương chí ít đối với ta mà nói là đại trương nhìn thấy tiểu nhiên diễn bỏ công như vậy mọi người đầu điểm phiếu phiếu đi chương sáu mươi bảy chữ khiếu diễn võ vạn khiếu phát lôi chương sáu mươi bảy chữ khiếu diễn võ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 h nữ. Nữ nàng tu luyện à l chính i là gia truyền công pháp vũ kỹ cũng chỉ là nát phố lớn vũ kỹ nhưng nàng có điều một m ư ờ i l ă m tuổi chính là luyện ký h hai tầng đình phong thực lực lấy điều kiện của nàng có biểu hiện như vậy so với tiểu niên trước vị hôn thê còn muốn cho người kinh diễm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 t i ế u nhiên đối với t r ư ơ n g tiên t i ế u nhiên sắc mặt xứng sở chính mình liên tục ba lần đánh vào trận đầu hơn nữa có chừng ba tên luyện khí tam tầng đối thủ chính mình liền gặp phải hai cái này tỷ lệ quả thực hai người chậm rãi đi tới võ đại trương tiên là một người dáng dấp như trương như bay hát tử kém t h á n g ba mươi đến hai mươi tuổi nhưng mình là dâu quái nón thân thể như phát triển bề ngang cường tráng cực điểm nhưng nếu như vẻ mặt không hung á c nói nhưng sẽ cho người một loại thật thả cảm giác kỳ thực ở võ quán bên trong trương tiên cũng là lấy dễ tính sưng đương nhiên đó là không tỷ võ thời điểm t i ế u n h i n đối với võ quán đại đa số người không hào cảm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 bởi vì áp xúc thái cổ đại lục đích t i n h tiết ngày hôm nay có chút thẻ nên vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu thôi mấy ngày trước ngủ quá muộn có chút không đỡ nổi chương sáu mươi tám một kiếm phá song kích chương sáu mươi tám một kiếm phá song kích kim dương võ quán lôi đài tỷ võ bên trên t r ư ơ n g tiên to con trên tay phải ánh sáng màu xanh lấp lóe lôi tiếng nổ lớn chân khí màu xanh huyện hóa thành một đoàn lôi vân hắn phảng phất tay nâng một đoàn màu xanh lôi vân sau đó hắn xoay tay một cái đạo kia lôi vân liền hướng về tiểu n h i n ép đi tiểu n h i n sắc mặt bình tĩnh tay phải ngón tay thẳng tắp điểm ra huyễn ra vô số bó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 t r ư ơ n g tiên tự mình cảm thụ qua bất không âm dương ấn uy lực biết bộ vũ kỹ này có bao nhiêu phiền phức mà t i ế u nhiên bộ kia chỉ pháp đồng dạng cũng là vô cùng phức tạp t i ế u nhiên không chỉ ở chính mình một lần biểu thị bên trong liền nhìn thấu ngũ lôi tay hư thực càng có thể đồng thời sử dụng này hai bộ phức tạp đến cực điểm vũ kỹ mặt của hắn túi sẽ không b ể mất sao t r ư ơ n g tiên mắt mở thật to tự là không thể tin tưởng mình thấy một lát mới nói thật không rõ như vậy n g ư ờ i tại sao mười năm đều chưa đột phá luyện thể một tầng nói hắn nghĩ mặt hướng về tiểu n i ê n nói tiếp đó chính thức quyết đấu bắt đầu rồi nói xong trương tiên rỗi tay một cái binh khí trên c ậ hai chi ngắn kích bay đến trong tay hắ hắn tiện tay múa một hoa hai chi hơn một trăm cân huyền cương ngắn kích ở trong tay hắn lại như kim may bình thường nhẹ c h a n h hai thanh ngắn kích trên không trung đục vào đập ra một chỗ u lỗ lửa n h ư n một chiếc một sau chỉ vào t i ế u nhiên nói ta thử qua trên tay ngươi công phu nhưng nhìn ngươi còn cầm kiếm liền lấy binh khí tuyệt thắng bại đi nhìn thấy trương tiên như vậy nghiêm chính màn lợi t i ế u nhiên hào khí đột nổ sinh ra trường kiếm nắm trong tay nói rằng kiếm pháp của ta có thể so với trên tay của ta công phu mạnh hơn mười lần t i ế u nhiên ngược lại không phải là đang khoác lát hắn trước hết lấy được là tịch ta kiếm pháp sau đó là độc cô cự kiếm ở kiếm pháp trên tiêu tốn thì gian cũng là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 có thể như thương giống như lợi kích có thể như đao phủ giống như c h é m phách kích trên tiểu cảnh còn có thể bắt chói đối thủ binh khí là một loại tương đương khó dùng tốt binh khí nhưng rõ ràng trương tiên ngắn kích dùng rất khá tay trái nhẹ nhàng tay phải cùm mãnh phối hợp thiên ý vô phùng bất luận t i ế u nhiên ứng đối như thế nào đều phải đối mặt hắn kế tiếp vô cùng sau nhưng t i ế u nhiên điểm t r ú n g hắn mũi kích lại làm cho trường kiếm rời xa hắn ngắn kích phạm vi công kích hết thể sau đều lấy thất bại trương tiên uống tiếng khỏe ngắn kích trên sinh ra vô cùng bé nhỏ lôi vân quan điểm hướng về t i ế u nhiên đánh tới đồng thời bên phải kích nhanh như tia chớp bộ da tả kích nhưng ẩn bên phải kích sau khi chỉ cần tiếu niên h bị hắn bên phải kích c u â n lấy tả kích vô cùng lợi hại sát chiêu thì sẽ đem tiếu niên h đến vào chỗ chết tiếu niên h nhưng cũng không l i ề u mạng thân hình hóa thành hình u ảnh suýt xảy ra tai nạn né tránh bé nhỏ lôi vân đồng thời tay trái gậy liên tục trong nháy mắt bắn ra mười mấy viên bi thép đem né tránh không xong bé nhỏ lôi vân đánh tan tranh tiếu niên h trường kiếm bổ chúng trương tiên bên phải kích trương tiên bên phải kích một t r ậ n mà t i u n h i ê n t r ư ờ n g k i ế m được l ự c h m r ư n g đ ộ n g h i ệ n r a n h o n h ỏ khoảng cách trương tiên tả kích liền muốn vận khích mà công triền tử tiếu niên nhưng liền lúc này tiếu niên trường kiếm nhưng dựa vào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 trương tiên ngắn kích trên đích thực khí lập tức bạo phát hóa thành một bao quanh thật nhỏ lôi vân xì ra đem đẩy trời t h ầ n kiếm mảnh vỡ đỡ đang lúc này thiếu niên nhân cơ hội chạy sộc trương tiên trước người trong tay nắm biến thành ngắn chùy trường kiếm trong nháy mắt không biết hướng về trương tiên đâm ra bao nhiêu kích dài một tấc một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm thiếu niên lựa chọn cùng trương tiên gần người vật lộn trường kiếm trong tay ngắn đến như là t r ù y thủ có chút đông phương bất bại dùng kim may ý tứ càng khinh càng nên mà hắn nhìn ra rất chuẩn trương tiên bởi vì thân hình to lớn vì lẽ đó cương manh có thừa linh động không như thủy hử bên trong hát toàn phong lý quỷ đều là sợ lãng tử i ế n thanh chính là đạo lý này trương tiên mặc dù ở thân pháp trên giới khổ công nhưng đối với t i ế u nhiên loại này quỷ hoa bảo điện đại thành trong nháy mắt né tránh x ê dịch giống như quỷ m ỹ tốc độ vẫn là tương đối đau đầu trong nháy mắt t i ế u nhiên thủy thủ cùng trương tiên ngắn kích và chạm vô số lần bởi vì khoảng cách gần quá trương tiên ngắn kích không cách nào triển khai ra có vẻ bó tay bó chân hai người lại như ở mặt nạ vũ hội trên nhảy thân mật nhất kể mặt vũ đạo nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được này khúc vũ đạo có cỡ nào hưng hiểm m ư i hơi thở sau khi trương tiên bị thiên một đòn đâm trúng ngực của hắ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 Nguyên nhân chương ă n bản n ấ t là ta nội tâm hay n sáu mươi n n g g ư chín lạc tiểu ý chương sáu mươi chín lạc tiểu ý nhìn thấy trương tiên khí chịu thua dưới đại hoàng hải hoàn toàn biến sắc âm thanh kêu lên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 trên ư sư Người được trương sư được như người ơ khơi n huynh cùng quán đúng không quán, sư huynh cùng ta cũng đồng dạng đại biểu không được võ quán. Nếu danh quán chúng tháng định cũng g sự. chủ hồi thua hại. đều biểu biểu của quyết quá đại đại là làm mấy một dự bị võ võ võ ta ta t r sẽ đài chủ tịch kim chính dương nghe vậy nợ nụ cười hắn là thật không nghĩ tới t i ế u nhiên bị trục xuất võ quán trong lòng lại không có một chút nào hắn hận tâm tính như vậy rộng rãi quả thực không giống một mới một ư ơ i chín tuổi không tới thiếu niên nghe nói t i ế u nhiên bị chính mình trục xuất võ quán sau lại bị người từ hôn ở trong nhà tự sát chưa toại bị trở thành toàn thành trò cười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 uy lực tuy rằng không lớn nhưng cách g ầ n cũng có thể hạ i người sau đó lạc tiểu ý nhanh chân tiến lên trước tiên một trưởng liền đánh về phía tiểu niên h tiểu niên h có chút bất ngờ không hiểu tại sao lạc tiểu ý dùng ngũ lôi tay công kích chính mình nhưng nhưng không trần c h ờ chút nào ngón trỏ tay phải điểm ra sử dụng nhất dương chỉ đầu ngón tay phát sinh từng trận ngắn ngủi tiếng xe gió huyện ra đẩy trời bóng ngón tay sau một khắc bàn tay chạm vào nhau tuôn ra nổ vang sau đó trở nên yên nắng lại như sấm nổ qua đi yên tĩnh sau đó lại có tỉ mị phá tiếng vang lên lạc tiểu ý tùy ý lui một bước thu trưởng mà đứng nói rằng ta hiểu được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 đó là đông doanh trên đảo huy tộc n h ì r a mạnh nhất nhạc phiếu có thể phục chế đối thủ bất kỳ vũ khí nào còn có thể lên cấp thành sủ cọ mỹ xạ dị gẳng vĩnh hằng sủ cọ mỹ xạ dị gẳng gì nệ gẳng nói chung ngược lại không nên quá lợi hại thiếu nhiên g i a o động thuộc tính không tự chủ sâu ra lạc tiểu ý nghe được sửng ư sốt một chút hải ngoại tam đại lơ lửng giữa trời đảo phương trượng đồng lai doanh châu ta cũng nghe qua cái k i a đông doanh đảo nhưng l à ở nơi nào huy tộc lại là chủng tộc gì có lợi hại như vậy linh thiếu tại sao ta chưa từng nghe nói thiếu n i ê n cười ha ha đây là một cái rất g i i cố sự chúng ta tọa hạ trầm g i i tàn cấu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 tám phân lực đi lạc tiểu Y có chút đắc ý nói ta minh ngọc công cũng thực đã tầng thứ sáu có điều muốn đột phá tầng thứ bảy nhất định phải luyện khí tam tầng sau khi vẻ mặt đó lại như đang nói khen ta đi khen ta đi nửa tháng đem h ó a thạch thần công cùng minh ngọc công luyện đến loại cảnh giới này nếu như bị mộ dung c ử u cùng yêu mới biết vậy còn không t ứ c chết tiểu nhiên được rất nhiều vũ kỹ này minh ngọc công cùng h ó a thạch thần công tu luyện điều kiện rất hạ khắc ngoài ra còn có pháp giải quyết nhưng phải là nữ tử thân mới có thể luyện thành để tiểu nhiên không có biện pháp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 thi đấu muốn bắt đầu chúng ta đi thôi kim kiếm đại tái đấu bán kết là sắp xếp ở trong thành s à n quyết đấu nhân tộc võ phong cực thịnh mỗi cái thành trấn đều có lệ thuộc vào chính thức s à n quyết đấu kim quang thành s à n quyết đấu khá giống cổ la mã cảng k ỹ thanh có bốn cái sân đá banh lớn như vậy hơn nữa dùng đến vật liệu tất cả đều là kim c ư ơ n g nham cực kỳ k h á n g đánh nhưng vẫn là bảy tám thiên liền muốn duy tu một lần p h í dụ n g khá cao vì lẽ đó mỗi lần tới nơi này quyết đấu đều phải đưa trước một bút không nhỏ ví dụ nhưng cho dù như vậy sàn quyết đấu chuyện làm ăn vẫn là rất tốt bởi vì có sản quyết đấu là chính thức địa phương có thể mức độ lớn nhất bảo đảm quyết đấu công bằng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 vẫn là đại tộc tộc trưởng đều nhất định là đang bị mời khách quý hàng ngũ tiếu đại bảo vương tiểu phượng thì lại ngồi ở khán đài hàng trước nhất lấy bọn họ thực lực kinh tế cùng thân phận tọa ở vị trí này cũng phí không ít khí lực có người hướng về đô thiên tà thông báo thời gian đô thiên tà gật ngủ đứng lên trong miệng nói rằng hoan nghênh mọi người tới tham gia lần thứ ba kim kiếm bị vũ đại hội ta ở kim quang thành này ba năm liền làm ba lần đại hội l u ậ n võ lấy này phát huy ta nhân tộc đích thượng võ tinh thần tiếng nói của hắn không gặp làm sao lơ tiếng nhưng rõ ràng vang lên ở hiện trường trong t a i mỗi một người ánh mắt của hắn nhìn phía một đám người dự thi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 khẳng định có luyện khí tam tầng sức chiến đấu vòng thứ nhất then chốt nhất định là hắn cùng với tư không nguyện hoa chiến đấu nếu như ta là người chủ trì cũng sẽ an bài như vậy đường tiên h nam hơi s ữ n g sở sau đó nói quả nhiên hẳn là như vậy không nghĩ tới lạc cô nương không chỉ thiên phú hơn người đối với tình đời lại cũng có một phen tinh diệu cái nhìn lạc cô nương m ờ i đường tiên h nam so với lạc tiểu Y lớn hơn nữa nổi tiếng bên ngoài từ chắc là sẽ không xuất thủ trước lạc tiểu Y biểu hiện bất biến thân thể đột nhiên như một con bạch điệu giống như trượn đánh về phía đường tiên nam tay phải cao, cao dơ lên dường như vung lên cánh như thế hướng về đường tiên nam k ô n g tới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 bởi vì nàng lại như có một đôi mắt nhìn xuyên tường giống như vậy đem lạc tiểu ý chân khí trong cơ thể vận hành nói tới thất thất bát bát nhưng nàng cũng biến mất lạc tiểu ý ngưng luyện cái gì linh khiếu để tránh khỏi để đối thủ đạt được tiên cơ lạc tiểu ý vốn là khinh thắng đường thiên nam còn có chút tự đ ắ c nhưng nghe phượng vãn thu mới biết mình nguyên lai phạm vào nhiều như vậy sai lầm bị người ta tóm lấy một người trong đó liền có thể để cho mình bị thua nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ phượng vãn thu nhưng là luyện khí tám tầng đại cao thủ có như vậy nhãn lực không phải nên nghĩ tới đây nàng hướng về hai người thi lễ một cái xuống lôi đài trên đài chủ tịch nam thiên võ quán lộ quán chủ sắc mặt c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 mà tư không n g u y ệ n hoa là tư không gia tam tiểu thư là đấu bán kết bên trong còn sót lại một tên luyện khí tam tầng v õ giả sau đó để chúng ta mọi mắt mong chờ xem là t i ế u niên h tối sầm đến cùng vẫn là tư không tiểu thư duy trì luyện khí tam tầng tôn n g h i ê m của v õ giả trên đài chủ tịch thiên nam võ quán lộ quán chủ hướng về tư không gia gia chủ hỏi tư không h i n h ngươi xem lệnh thiên kim cùng này t i ế u niên h luận võ sẽ là ai thắng tư không gia chủ cũng là luyện khí năm tầng thực lực tư không gia có thể là có thêm luyện khí sáu bảy tầng trưởng lão tư không gia nhưng là kim quang thành gia tộc lớn không phải tiểu đại bảo loại này nhà giàu mới nội cũng không tính nhà người có tiền có thể so sánh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 tư không nguyệt hoa như là ở trở về chỗ chiến đấu mới vừa rồi nhìn tiểu n h i ê n nói đây cũng là của ngươi bất không âm dương ấn quả nhiên thần diệu khó l ư ợ n g dĩ nhiên có thể lấy kiếm thân là vật dẫn thu nạp đàn hồi kiếm khí của ta tiểu n h i ê n nhưng dường như không nghe thấy tư không nguyệt hoa con mắt nhìn về phía khán đài nơi nào đó tư không nguyệt hoa giận dữ tiểu n h i ê n lại dám ở cùng mình đối với tuyệt thời gian thất thần nhưng vào lúc này nghe được tiểu n h i ê n nhẹ giọng nói cẩn thận sự tinh có chút không đúng lúc trước từng tập kích quá tiểu nhân người kia như nhìn thoáng qua giống như xuất hiện ở sàn quyết đấu quá vì lẽ đó tiểu nhân một mực tìm kiếm bóng người của hắn nhưng ngay ở vừa nay hắn thấy được người kia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 Này chân khí, chân khí m ắ tư x không b nguyễn hoa hiện tại có điều cùng tiểu lạnh, nhiên cùng năm nhưng mình nhiên ngưng luyện mười ba cái mắt xanh băng cực ưng linh t h i ế u những này linh khiếu có thể để cho tư không n g u y ệ n hoa chân khí trong cơ thể phẩm chất tăng lên mạng lớn đặt đến phổ thông luyện khí bốn tầng võ giả uy lực không chỉ có thể công kích đối thủ còn có thể đóng băng đối thủ huyết đục thậm chí đóng băng đối thủ chân khí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 trường kiếm của hắn tỉnh h phẳng kết lên một trận băng xương lại tiếp tục bị hắn đập vỡ tan tóc ra mặt bên trên cũng kết ra lúc thì trắng xương từ không g i a chủ xoa xoa dâu mép của mình cười nói tiểu nữ mình chiếm thượng phong không gian ba trăm chiêu nhất định có thể thủ thắng bên cạnh hắn lộ quán chủ nhưng là chiếu khởi lông mày cái tiêu tiếu nhiên tự là có chút thất thần thực sự là kỳ nhìn hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú ý chí chiến đấu nửa điểm không yếu làm sao có khả năng xuất hiện tình huống như thế một bên khác đô thiên tả cũng là cười nói này tư không g i a có một bộ mắt xanh băng cực ứng linh khiếu đồ có người nói đại thành thì có thể ngưng luyện ra mắt xanh băng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 lại bị tiểu tử này nhìn ra chút gì đến rồi ánh mắt ngược lại không tệ lẽ nào hắn nhận ra tiểu ngũ phượng văn thu kinh ngạc nói hắn nhìn ra cái gì đều mỗi ngày cười nói nhìn ra chúng ta muốn mượn t ỷ t ỷ thiên phượng chân thân dùng một lát vừa nói nàng đột nhiên một trường đánh về phía phượng văn thu á o lót mà đô thiên tả cũng là trở tay khựu tay va về phía phượng văn thu trong lòng phượng văn thu giật n ả y cả mình lúc này mới cảm giác được này hai huynh mội sát ý n g ậ p trời lập tức liền muốn dùng da mình võ thân phần thiên trí diễm nhưng căn bản vô dụng của nàng phân hình căn bản không n ú c ních phản phất bị cái gì vật vô hình buộc ở trong cơ thể chương bảy mươi ba thiên yêu hội chương bảy mươi ba thiên yêu hội đột nhiên bị đại biến phượng vãn thu cũng không có thất kinh nàng kinh nghiệm thực chiến phong phú cực điểm vô số lần ở bước ngoặt sinh tử đi khắp càng nguy hiểm tình huống cũng đã gặp qua võ thân không hiệu bị giàn buộc thiên phượng chân thân cũng biến thành ma túy nhưng nàng toàn thân chân cương nhưng không có được ảnh hưởng cái này cũng là hợp tình hợp lý nếu như một thân chân cương bị người làm ra đều còn chưa kịp phản ứng nàng kia sớm đ a n g chết ở tình huống như vậy nàng dĩ nhiên hung hãn p h ả n kích chân cương c ổ động đem dưới thân cái ghế chấn động đến mức nát tan nát b ấ y cái ghế hóa thành đ ầ y trời vụn gỗ hướng về đô thiên tả huynh n ộ i vào tới ân còn ở giữa không trung những ngày vụn gỗ đều đ ố n g nhiên nổ t u n g hóa thành một bao quanh h ỏ a tinh đô thiên tả trên người trồi lên đạo đạo kim quang những tia kim quang đan dệ thành khải đem những ngày h ỏ a tinh bắn ra ngoài những tia kim quang đúng là hắn võ thân vô lượng q u a n minh vô hình có chất biến hóa và ngàn mà đều mỗi ngày trên người xuất hiện một con bảy màu c h í n tước chính là của nàng võ thân bảy màu ngọc anh vũ anh vũ cánh một tấm liền đem những kia h ỏ a tinh v ũ bay ra ngoài nhưng hai người thế tiến công nhưng là v ừ a chậm phượng vãn thu thân thể nhân cơ hội cực hạn và mèo xương cũng giống như tách rời giống như vậy né người sang một bên tay trái biển chỉ thành đ a o g i ấ y lên một đạo l ử a nhận đụng phải đô thiên tả tủi chó của cũng trong lúc đó tay phải nắm tay quên đóng lại giấy lên một đạo l i ệ t diễm đánh vào đều mỗi ngày trên lòng bàn tay Vâng vang anh,、một、tiếng thật lớn, chấn động đến mức toàn sàn run thật một mức bộ quyết đấu đều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 lượn g hoàng c quán chủ hốt, vung lên chủ hai tay chém đạo luyện khí bốn tầng trở lên lập tức ngưng ra cơ khí cánh trúng quanh bay loạn lượn khí bốn tầng trở xuống lập tức triển khai khinh công chạy trốn từ phía tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn tới cực điểm đang lúc này bầu trời xuất hiện một nửa hình tròn hình vòng bảo vệ tất cả mọi người muốn trốn không đường đều ra huynh mội thân hình thoát một cái từng người lui lại mà phượng văn thu tuy rằng máu cũng không có phun một ngụm thế nhưng sắc mặt nhưng mạch đến đáng sợ nàng m ì n h ở vừa nãy một k í c h kia bị thương không nhẹ đô thiên tà hai huynh mội là đánh lén tự nhiên không thể điều động quá mạnh mẽ sức mạnh nhưng phượng văn thu nhưng là đột gặp đánh lén thực lực bản thân được hạ càng là không thể dùng da quá to lớn sức mạnh nàng minh ở vừa nãy một cách kia bị thương không nhẹ trong cơ thể chân cương sôi chào không ngưng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 ngưng vị là võ thân tức võ đạo chân thân tâm ý này võ thân sẽ tự mình toàn bộ vũ kỹ có linh trí có thể tự mình tấn công địch hơn nữa mỗi một cái đều có chuyên môn mình năng lực đặc biệt mà muốn đột phá luyện khí tám tầng nhất định phải đem chính mình cô đ ộ n g linh khiếu thăng cấp thành ấu thể kỳ cũng h ò a là một m thể ở trong người hình thành một mới khiếu huyệt hệ thống mà phượng văn thu chính là ngưng luyện hết thể thiên phượng linh khiếu đem h ò a là một m thể cũng lên cấp thành ấu thể kỳ hình thành thiên phượng chân thân nắm giữ thiên p ư ợ n g thân thể tất cả năng lực lúc này võ giả trong cơ thể cương khí lại sẽ sinh ra biến hóa nghiêm trời bị sưng chân cương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 Ta mỗi nhưng g à y c o n g ơ i c u ứ này g món ăn điểm ăn b thanh g sảng có lộ linh thêm lộ t vào tinh lực lại thêm bạch lộ tán nhưng sẽ biến thành say phượng hương từ nhỏ dân tộc đi săn bộ tộc phượng hoàng thời điểm này say phượng hương chính là chủ lực không tới thành niên phượng hoàng chỉ là hút vào tiểu nhỏ hơn một chút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 kết t ra â chương lần bảy n thanh lần n h Ở tiệu à sự nghiệp to lớn, n to các g ư ơ i chết cũng không h ố i tiếc. ư n g 74, cường đoạt thiên phượng chân thân chương 74, cường đoạt thiên phượng chân thân đô thiên tả vừa nói xong nhưng cùng với phương h ệ đều mỗi ngày ba người cùng hướng về phượng vãn thu lướt đi bốn người chiến làm một đoàn giữa bầu trời g i ấ y lên một đám lửa nổ lên từng trận c ư ờ n g quang khiến người ta căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh tình hình mà theo hắn bung ô lời toàn bộ sàn quyết đấu đột nhiên rút rơi phản phất địa chấn giống như vậy mặt đất n ư ớ ra từng cây từng cây đỏ tươi dây leo từ dưới nền đất xung ra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 một đạo hóng ánh băng kiếm khí màu xanh l a m chém đến nơi này hút máu đằng trên người đem hút máu đằng lập tức chém thành hai đoạn cái kia cắt đứt đi hút máu đằng rơi xuống trên ngã nát thành một chút xíu đông tuyết mà liền trên đất cái kia chặn đằng thân cũng bị băng ở không thể động đậy tiếu nhiên có chút giật mình nhìn tư không nguyện hoa không nghĩ tới vị đại tiểu thư này còn có như vậy sát chiêu như vậy lực sát thương tại luyện khí bốn tầng cũng coi như cường đại đi tư không nguyện hoa ngẩng đầu nói không phải chỉ có người mới bảo lưu lại thực lực ta mình nhân mới bảo lưu lại thực lực ta mình có thể sử dụng mắt xanh băng cực ưng mười ba nơi linh t i ế u nối liền một cái linh mạch mình có h ể s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 Hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền nhìn liền mới vừa vậy, thư ấ y một máu hút từ võ giả bị hút máu đằng bị d ớ i nền đất của lên, trong ngáy thành đất mắt hút thầy của bị không Trời cao k h ô đ ư ờ n g x u ố n không, đường, xuống đất không cửa. Thiếu nhiên cả kinh nói, n g đất Thiếu vật cửa. cả à y thật Thư hại. không là lợi ệ t hoa nói đương nhiên có điều đây vẫn chỉ là cây non năm đó hút huyết yêu đằng nhưng là nổi danh trên đời hung vật có thể hấp thu sinh vật tinh khí thần đầy đủ giữ lấy n g ũ phủ nơi người trên trời nhìn lại lại như trên đất dài ra một khối h ồ n g ban đến mức chim hôn kiệt tích nửa điểm sinh cơ không tồn sau đó nó bị mấy tộc liên thủ p h t diệt có người nói nhân tộc lúc đó cũng tham chiến yêu tộc lúc đó là chủ lực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 muốn lóe lên tư không n g u y ệ t hoa đòn đánh này nhưng không nghĩ đạo kia băng cực chém vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung đem đạo này hút máu đằng một đao cắt đứt tiếu nhiên nhìn sắc mặt trắng bệnh tư không n g u y ệ t hoa nói còn có thể đến mấy lần tư không n g u y ệ t hoa tay cầm trôi kiếm nổi gân xanh tiếu nhiên mới phát hiện trên mặt của nàng tràn đầy đổ mồ hôi tim đập quá tốc chân khí trong cơ thể liền một phần ba cũng không đến rõ ràng cho thấy thoát lực bệnh trạng tiếu n h i n nói thực đã là không được sao đây là rất hiển nhiên này băng cực chém uy lực lớn như vậy để tư không nguyện hoa ở luyện khí bốn tầng, tầng đứng đầu lực sát thương gánh nặng tuyệt đối không nhẹ. Nhưng không nghĩ, chỉ lúc à làm càng hai kích không nguyện hoa thoát lực. Tiếu nhiên ngay cả mình thoát thân đều không làm được, càng không cần phải ngay liền Tiếu nói đi lực. cả được, cần nguyện để đều tư g p tiếu đại bảo vợ h ồ này g trong lòng chỉ có cho bọn họ tự cầu phúc. Lúc thể họ tự để ở bọn n giữa bầu trời chấp giật tia sáng đột nhiên một trận hiện ở trên trời bốn nhân ảnh đến đô thiên tà ba người người người mang thương mỗi người đều bị thiêu đến như than cốc giống như vậy đều mỗi ngày thậm chí thất rất một cái tay phải mà phượng v ạ n thu tuy rằng không nhìn ra trên người có thương nhưng, người, nhưng ngốc trên không trung bất động đôi kia rừng rực họa rực cũng biến mất không còn tăm hơi thân thể nàng mãnh liệt run rẫy phán phất có sức mạnh vô hình ở năm kéo thân thể của nàng sau đó vượng văn thu phát sinh một trận kịch liệt đ ê u thảm thiết một đạo do hỏa d i ễ m tạo thành phượng hoàng bóng mờ bị một cái bàn tay vô hình từ trong cơ thể nàng kéo ra ngoài cái kia phượng hề vui mừng c h ô n g xiết tay một c h i ề u cái kia phượng hoàng bóng mờ liền hướng về nàng bay đi từng điểm từng điểm đi vào trong cơ thể nàng sau đó phượng văn thu lại như một phá bố hoa hoa như thế hướng về sản quyết đấu hạ xuống rõ ràng mình đã không có sức phản kháng từ không nguyện hoa hoàn toàn biến sắc phượng văn thu, thu đại nhân thắng rồi cũng còn tốt thế nhưng bây giờ là thành chủ thắng rồi bọn họ nhất định phải giết người diệt khẩu nàng có thể nghĩ đến điểm này những người khác cũng có thể nghĩ đến điểm này kim chính dương đối với hết thệ trong thành gia chủ còn có võ quán quán chủ những n à y luyện khí năm tầng trở lên nhân vật nói chư vị đô thiên tả ba người bị thương không khích ăn cố cái kia phượng hề đang sử dụng đoạt người thiên phượng chân thân t à pháp bây giờ là chúng ta cơ hội tốt nhất chúng ta hợp lực giết bọn họ thiết yêu hội yêu nhân hại phượng vạn thu đại nhân là tuyệt đối sẽ giết chúng ta diệt h ầ u chúng ta sống hay chết liền tại đây nhất bác chỉ cần là võ giả liền tuyệt đối có c ó c a n đảm lưới lê t h ấ y hồng hợp lại cái sinh tử dũng khí không phải vậy đột phá luyện khí cảnh cũng là khó khăn chương bảy mươi lăm phượng vạn thu phán kích chương bảy mươi lăm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 nghĩ đến nàng bí pháp này hẳn là từ cấy ghép linh khiếu phương pháp trên cải tiến mà đến không thể không nói thiết y ê u hội đến thật là có không ít không được nhân tài nhìn thấy phượng văn thu như vậy bình tĩnh thái độ tiếu nhiên hai người không rõ thả l ò n g lên thư không nguyện hoa nói phượng đại nhân thương thế của ngươi phượng văn thu khẽ cười nói đương nhiên là bị thương không thể lại thường một điểm chân cưng cũng khó vận dụng ha ha có thể là bọn hắn không hiểu phượng hoàng nhất bản quyết ta trước đây cũng là không hiểu nhưng là cho tới bây giờ thiên phượng chân thân bị đoạn kinh mạch toàn thân đứt đoạn tư a mới chính thức có bạch h p ợ n Hoàng nghiết bàn g quyết, không sau khi phá rồi d ự nguyện lại chết q á một hồi, sao có thể tính ta từ tu hồi, chân chính Phượng Hoàng. Chỉ với sao có được cần là l đầu u lần này tuyệt t đối có hoa ể một hơi đột phá luyện khí 8 tầng, tầng. Tư hơi phá khí khí không h cấp luyện lên luyện nguyện hoa thật giống có chút rõ ràng trong mắt sáng ngời nói rằng lẽ nào ngươi lập tức là có thể công lực phục hồi đem ba người bọn họ chém ở dưới ngựa phượng văn thu liếc nàng một cái lúc này nàng mới không có cao cao tại thượng coi vạn vật như cho dơm vậy cảm giác càng giống như là một người sống sờ sờ muốn n ố c lỏng của ngươi vo đạo tu hành vậy có dễ dàng như vậy tư không nguyện hoa một trận khí khổ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 ta khả năng nhiều nhất chỉ có thể nào nào đào não đào tẩu thế nhưng hiện tại ta có thể làm cho phượng hệ bị thua thật lớn ta phượng vãn thu không phải là giỏi tính toán như vậy lúc này lại có mấy đạo h ú t huyết yêu đằng từ trên mặt đất trôi ra nhưng phượng vãn thu chỉ là tiện tay vung lên liền có một táng lửa bắn ra đem h ú t huyết yêu đằng đốt thành cho bụi tiếu nhiên cùng tư không n g u y ệ t hoa hai người muốn đem hết toàn lực mới có thể đối phó h ú t huyết yêu đằng ở phượng vãn thu trong tay nhưng là tiện tay có thể diệt tiếu nhiên hai người trận to hai mắt ngươi ngươi làm ớ i vừa nói kinh mạch đứt đoạn sao làm sao còn có thể phát huy thực lực như vậy ta ít đọc sách ngươi không nên đ ặ ta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 Tiếu nhưng i nhiên không không không như như thấy có ả n thần h là cơ c ả hội đối phó phượng hệ tiểu niên bình tĩnh lại dù sao phượng hệ thắng nhất định sẽ giết người diệt khẩu chính mình còn có thể trốn Tiếu đại bảo phượng n khủng bối vậy làm, hắn h giận. rất tức ư văn thu ho khan vài tiếng phun ra một ngụm màu tươi nàng lơ đ ế n tiếp tục nói ngươi chỉ cần lấy phá phượng tri đồng điều động ta võ thân thanh hư trí diễm tuyệt đối có thể cho phượng hề một trung thân khó quên ký ức võ thân đều có ý thức của mình toán là phân thân của ta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 cái kia không giống với phượng vãn thu lúc trước dùng r a giống như ngọn lửa màu đỏ đích thực cương mà là một đoàn ngọn lửa màu xanh ngọn lửa này rơi vào t i ế u niên h đan điền nó có ý thức của mình cùng t i ế u niên h tâm linh n g h ị thông suốt có thể án t i ế u niên h ý chí làm việc chương bảy mươi sáu c h é m tiếp này chương bảy mươi sáu c h é m tiếp này t i ế u niên h trong lòng đột nhiên chuyển đến phượng vãn thu thanh â m nàng khẽ ổ lên một tiếng không nghĩ tới linh lực của ngươi lại mạnh mẽ như vậy vượt xa người thường không trách một tháng trong lúc đó liền có thể đ ộ t phá luyện khí hai tầng nếu như ngươi sớm một chút bị ta tông môn cao nhân phát hiện có thể từ nhỏ bị bắt vào nội môn thậm chí là chân truyền có thể chuyển xuống khí loại.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 hắn làm sao đột nhiên thành luyện khí b ả y tầng đại võ giả vương tiểu phượng ngơ ngác trên trời cái tiêu đạo thanh quang thực sự là muốn chết có thực lực như vậy trốn đi được rồi n à y lấp kín đại trận tuyệt đối sống không qua một canh giờ đến lúc đó trong thành những võ giả k h á c liền có thể r ế t đi vào n h i ê n nhi tuyệt đối có thể tránh được một kiếp x i n h cái gì anh hùng kim chính dương thực đã đến rồi đèn cạn dầu hoàn g cảnh hắn cô động m ộ ư ơ i tám đạo chân hình thực đã bị toàn bộ đánh nát may mắn được hắn cẩn thận không phải vậy ngày này nằm sau mộ phần cây cỏ đều dài mấy cha hiện tại hắn chỉ dựa vào cơ khí cánh miễn cưỡng phi hành trên không trung trong cơ thể cơ khí ở gần một canh giờ ác chiến bên trong mình nhi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 đó là thanh hư chi diễm là phượng vãn thu đại nhân võ thân trấn võ ấn mất hiệu lực trong đầu hắn chuyển qua vô số tại sao tại sao tiểu nhiên có thể điều động này thanh hư chi diễm đây chính là võ thân tự có chiến đấu linh trí cần gì phải muốn cho tiểu nhiên đến thao túng chỉ thấy tiểu nhiên đột nhiên vượt qua kim chính dương trường kiếm trong tay rung lên chém ra một đạo kiếm khí màu xanh trong n g á y mắt hai đạo kiếm khí giao kích không biết bao nhiêu lần sinh ra một chuỗi lanh lành cực điểm kiếm ngân v a n g vang vọng h o à n vũ kiếm khí màu xanh kia bị tiểu nhiên kiếm khí chém nát lấy thế như chẻ tre khí thế của chém tới vô lượng quang ngọc bên trên vô lượng quang ng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 lúc này t i ế u nhiên lúc trước đạo kia chém kiếp này cũng chém ở đạo kia màu máu t r ù m sáng bên trên nhưng cũng chỉ là g ọ t xuống một đoàn màu máu liền lại không phản ứng t i ế u nhiên trong lòng căng thẳng chỉ cảm thấy không cần thiết trước tiên quản máu này ánh sáng màu đoàn ẩn chứa mấy trăm võ giả tinh khí thần biến thành đồ vật không phải một cái là có thể đánh vỡ nhưng hắn nhưng là đúng đ ề u ra huynh m g ụ i cười nói ta bất không âm dương ấn là nhất không sợ cuộc h i ế n bất luận các ngươi là muốn bốn đánh một vẫn là hai đánh một đều giống nhau đô thiên tà sắc mặt khó coi đến như ăn bay liệm ngươi lại lại nhanh như vậy liền có thể đem bất không âm dương ấn vận dụng đến luyện khí bảy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 t i ế u niên chiến đấu trực giác bén nhạy bắt được đ i ể m ấy càng có can đảm cùng lâu năm luyện khí bảy tầng võ giả cận chiến để phía dưới mọi người t h n phục đô thiên tà l ệ n h dên một tiếng cũng gia nhập vòng chiến nhưng t i ế u niên bất không âm dương ấn ở vận dụng tại luyện khí bảy tầng phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh đáng sợ hai người t h ế tiến công có một nửa bị hắn tài giá gần một nửa bị hắn hấp thu còn có một non nửa mới cần gắng đỡ ó n hắn đ âu sức hai cái luyện khí bảy tầng võ giả lại chiếm hết t h ư ợ phong tranh nếu mỗi ngày kiếm trong tay lại bị t i ế u niên ẩn chứa mình cùng đô thiên linh cương một đòn đánh bay trường kiếm nhắm thẳng vào cổ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 kẻ địch lực công kích sẽ yếu bớt nhưng lực công kích của chính mình nhưng sẽ tăng mạnh vừa nãy phượng vãn thu chính là ở hai lần vô lượng quang vực bên trong bị t h i ệ t lớn đ ề u mỗi ngày dở lại cho cũ đô thiên tà cùng nàng sớm có hiểu ngầm cũng là đồng thời thi triển mình vô lượng quang vực đ ề u mỗi ngày hết thầy linh cương đều tụ ở cổ họng của chính mình nơi kẻ quyền thế lây thương đ ổ i t h ư ơ n g đem t i ế u niên h tha ở đây để đô thiên tà đánh giết tiểu niên h đô thiên tà bàn tay hiện ra màu đen qua n g mang như là có thể ăn mòn thế gian vật vật đem hết thầy quang minh nhuộm thành hát á m đây là hắn ép h ồ n thấp vũ kỹ trung cực đại hát tiên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 địch lùi ta quấy nhiều chiến thuật du kích đem hai người ngăn cản chờ đến mười cái hô hấp sau vô l ư ợ n g quang vực biến mất không còn t h m hơi hiện ra sắc mặt mình khó coi đến không cách nào hình dung đều ra huynh hội thiếu nhiên nạo nghễ mà đứng sau đó trường kiếm trong tay chém ra nay một cái kiếm khí tốc độ nhanh đến mức cực hạn thậm chí đột phá âm trướng trên không trung tạo thành một đoàn âm trướng vân gợi ra một chuỗi dung khắp thiên địa tiếng sấm đây cũng là quý hoa bảo điện đến rồi luyện khí bảy tầng m lực thiếu n i ê n âm thầm đem xưng là kiếm khí lôi âm chiêu kiếm này nhanh đến mức cực hạn cho dù với luyện khí bảy tầng võ giả mà nói tốc độ, kiếm khí vượt qua tốc độ âm c ũ n g chỉ là thuộc về riêng một số thiên tri tiêu tử đặc quyền đ ề u ra huynh m g ộ i căn bản là không có cách né tránh chỉ được l i ề u mạng điều động linh cương võ thân ở trên người che kín dầm dạp chẳng trịt cương khí tấm kiên h nhưng căn bản vô dụng t i ê u kiếm khí này bất tiện nhanh đến mức cực hạ cũng tuyệt đến rồi cực hạ mỗi một lần đều là chém ở cương khí tấm kiên h chỗ yếu nhất đây cũng là phá phượng c h i đồng cùng phá khí thế cộng thêm quỳ hoa bảo điện uy lực phát huy đến mức tận cùng thực lực những tia cương khí chất bại như chỉ bình thường bị xé nát đ ề u ra huynh ngội chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh liền cảm giác thân thể nhẹ vỡng trong mắt hai người hiện ra tuyệt đối không cách nào tin vẻ mặt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 lần này muốn ứng đối ra sao phượng hệ tiếu nhiên xem hướng thiên không cái k i a màu màu k ẻ lớn cảm giác cẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ sức mạnh như là có cái gì đáng sợ quái vật muốn từ trong đó lao ra tiếu nhiên nói thương mười ngón không bằng đoạn một trong số đó ngón tay chốc lát nữa cùng phượng hệ quyết đấu thời gian còn có hai người này ở một bên q u ả i dối chúng ta chết chắc rồi tiếu nhiên càng ngày càng cảm giác này thanh hư chi diễm như là một đạo trình tự có trí khôn tinh thông chiến đấu thôi diễn nhưng cùng với trình tự vẫn còn có chút khác biệt là tuy rằng ngữ khí lạnh lẽo nhưng không phải là không có cảm tình tiếu n h i n đột nhiên sinh ra một loại cảm giác Có tiểu h khí ể l o ạ v nhân liên tiếp dùng chém kim thân kiếm khí lôi âm phượng rực chém đều chỉ có thể tức t ầ g tiếp theo hồng quang nhiều nhất giống như là gõ xuống quả táo một lớp ra căn bản không có gì dùng tiểu nhân cũng là nóng này tuy rằng hắn là càng nhanh càng có thể có nhanh trí người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 n vì lẽ đó các ngươi một cũng đừng nghĩ sống tiểu niên hung hăng cắn xuống đầu lưỡi mình một khối cuối cùng thanh tình một ít hẳn đối với thanh hư chi diễn đạo chấp hành lúc trước phương án thứ nhất mạnh mẽ thông suốt mắt của ta khiếu linh mạch thanh hư chi diễn đạo người có thể sẽ ngủ tiểu niên trợt quất lên nhanh lên một chút thanh hư chi d i ễ m đạo sinh tử của người khác liền trọng yếu như vậy được rồi như ngươi mong muốn Tiếu nhiên c từng cái từng cái từng cái từng cái ở đôi mắt này bên dưới phượng hề trên người tất cả tình huống nhìn một cái không sót gì không nữa như chiếc phá phượng c r i đồng xem sự vật chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài khí tức lưu động phượng hề bản năng cảm giác được thấy lạnh cả người nhìn thiếu nhiên kêu lên ngươi đây là cái gì nhãn thiếu đáng chết dĩ nhiên để ta sợ sệt để ta đây cái thiên nguyên cảnh vó giả sợ sệt tiểu nhiên khét cười một tiếng thiên nguyên cảnh vó giả nữ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 cái ự c sức điểm đ mạnh toàn bộ n Phượng hề trên n h Hề vào ư g ờ tia u nguyên, y rằng ra vẫn không có nổ ra Phượng chân nhưng như n Hề hộ thể h có ề u quân mét thường nạc bình bài gọi r liên tiếp phản ứng. Cái kia cường á i kia c đại sức nổ nhưng dẫn tới phượng hề không thể không toàn lực đối kháng điều này làm cho phượng hề một mực nỗ lực khống chế những thiên địa nguyên khí đó mất khống chế bắt đầu cùng trong cơ thể t à n dư chân cương xông tới ở kinh mạch của nàng bên trong một loạt nổ tung đây cũng đạo chế nàng sức khống chế giảm nhiều làm cho nàng vẫn nỗ lực khống chế khổng lồ khí huyết bắt đầu nổi khủng nàng ra rẽ nước ra máu tươi như suối phun bình thường liệu mạng phun tung tóe phượng hề tinh thần bắt đầu tan g ã cái k i a mới vừa ngưng tụ thành tâm tương lại cũng đông nhiên tản g ra biến thành từng cái một m ặ t quỷ như thấy máu con ruồi bình thường cắn ở trên người nàng hút của nàng tức giận phương hề thân thể phản phất địa chấn giống như vậy bắp thịt loạt cổ nàng rốt c ụ c hoàn toàn mất đi đối với khống chế của mình chỉ kịp giống lên một tiếng lệ l a o quỷ ngươi g a t t a sau đó đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu tại chỗ b ạ m ở lúc này ngoài thành một trên đỉnh núi có một tiên phong đạo cốt ông lão nhìn trong sân nổ tung thở dài muốn một bước lên trời thật sự rất khó bất quá ta xem đến rồi hy vọng thành công chỉ có điều xem ra ta thôi diễn phải sửa lại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 Trường n s i hai quyết, yên trên tâm, t ở người các người, nhưng các người các các sẽ không đ ố với các người làm sao. Nếu như trường a muốn hại i sinh quyết vừa mới lượn thành nhãn lực tăng nhiều thêm vào tiếu niên động tác quang minh chính đại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 chính mình kiếm được mới coi mình như bản kiếm mới l ĩ n Nếu như h c ù này g hắn từ chối phục y đem chính mình h từ đô đem y ra o i giao quân hắn. n cho à là t í n hắn. h cách của t i ế u nhiên ngược h tới đây lại đối với từ từ lăng nói ta xem ngươi hai tay đặc biệt thon dài linh xảo thích hợp nhất lấy tay ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp cùng chị pháp được rồi nhưng lúc trước, trước tiên giúp ta chỉ hạ con mắt đi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 Tiếu chương tám mươi ngưu nghe a tính chào h chương o tám mươi ngưu tính bây giờ khẩu trọng cùng từ từ đằng khà giống thiên long bắt bộ bên trong đoàn hắn dự tuy rằng thân có nội lực nhưng sẽ không phương pháp vận dụng chân khí lúc linh lúc không linh tiếu nhiên từng có trong thời gian ngắn thăng làm luyện khí bảy tầng gặp gỡ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 hóa ra là nhiên ca vừa nãy thực đã đem cây này làm đập vỡ tan hơn n ữ a trong ít tay ngươi không đau sao khấu trọng lắc đầu nói tướng tài ta dùng chân khí bao vây lấy năm đấm không một chút nào đau nhức n ư ơ n g ai ta biết đánh nhau đoạn một nửa đại thụ chí ít cũng coi như một nửa cao thủ chờ ta thần công đại thành giết họ vũ văn hóa cốt báo cựu cho mẹ đến lúc đó chúng ta đi đầu nghĩa quân chúng ta đại t ư ơ n g quân ngươi làm tể tướng lại như lưu đóng cửa như thế lúc này t i ế u nhiên nói lưu đóng cửa thật sự có tốt như vậy sao trần thọ tam quốc chí bên trong ghi chép hán chiều tối thời kỳ cường thịnh nhân khẩu có đem hơn bốn mươi lăm triệu nhưng ở đông h á n những năm cuối tam quốc thế chân vào trước khoảng chừng còn có bốn mươi triệu nhân khẩu mà ở tam quốc sau khi kết thúc người h á n nhân khẩu liền chỉ có bốn trăm vạn khoảng chừng mười không còn một về sau ngũ lung tung hoa người h á n suýt chút nữa tiêu c h u n gốc g rễ chính là ở tam quốc thì chết quá nhiều người nguyên khí đại thương liên quan với tam quốc chết rồi bao nhiêu người thuyết pháp rất nhiều tối khoa c h ư ơ n g một con số là t i ế u niên nhìn thấy tam quốc những năm cuối người h á n nhân khẩu chỉ có hơn một triệu con số này quá mức đáng sợ thiếu niên tình nguyện không nói mà tùy t r i ề u những năm cuối người hắn nhân khẩu ước chừng là hơn bốn mươi triệu đến rồi sơ đường thời gian k h o ả n trường g t r chỉ có i ệ u khoảng trọng ư tương, nhưng lưu ờ thời thời n quân nhiều. loạn sẵn những kia xuất hiện lớp lớp anh hùng, nhưng là những kia liền tên cũng không cách nào lưu lại, bị chết、so、với cây con tiện bình dân. g giảm mới kia kia lại, với xuất Khấu Đây cây số so đích thực cách chết lớp lớp là lạc là t cỏ bị r thích nhất chính là nghe người ta nói nghĩa quân nghe người ta nói quân sự nhưng thiếu nhiên nói sự tình hắn mới là lần đầu tiên nghe quá hơn bốn mươi triệu người giảm mạnh đến không tới hai ba triệu cái này đáng sợ con số k h ấ u trọng từ từ lăng sắc mặt hai người đều trắng không biết nghĩ tới điều gì bọn họ là trải qua chiến loạn biết chiến loạn đáng sợ nhưng là không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến trình độ như thế này t i ế u nhiên cũng không nghĩ nữa mình ở khẩu trọng trong lòng hai người lưu lại hạt giống sẽ xảy ra lớn lên thành hình dáng ra sao đối với hai người nói tất nhiên các ngươi học xong làm sao điều động chân khí vậy liền bắt đầu chữa thương đi hai người liếc nhau một cái đưa tay ấn vào tiểu nhiên sau lưng của chậm rãi độ vào chân khí hai người mới học được điều động chân khí tự nhiên là không cách nào làm quá tinh tế điều khiển nhưng bọn họ đ ộ vào chân khí tức không có ý đồ công kích số lượng cũng ít t i ế u nhiên nhưng có thể dễ dàng đem khống chế đem vận chuyển đến nhãn k h i ế u bên trên chậm rãi tầm bố không biết qua bao lâu tiếu n h i n chỉ cảm thấy trước mắt không còn là đen kịt một màu có từng mảnh, từng mảnh ánh sáng nhà xuyên thấu qua. t u y rằng vẫn là không nhìn nhưng vật, là thấy đồ c ố i cùng không có không đ i ề u nhiên à làm y c o phào co trong hắn thở nhẹ nhóm. Khấu quắp trọng cùng lăng đến trên an lòng sâu đậm đất, mệt mặt từ từ mệt đến co ở trên mặt đất, bất ở ế Tiếu n như vậy yên tâm để cho mình đem chân khí đưa vào trong cơ thể nếu như bọn họ vừa n ã y có cái gì ý xấu coi như rét không chết t i ế u nhiên cũng có thể để t i ế u nhiên thật to ăn vị đắng t i ế u nhiên như vậy tín nhiệm để cho hai người có chút cảm động song long đều là tính tình người trong người khác đối tốt với bọn họ bọn họ liền hận không thể đào ra trái tim của chính mình tổ tiểu n i ê n đối với hai người nói hữu hiệu lại này tới nay cái mười mấy hai mươi lần gần như cho giỏi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 bất kỳ vũ kỹ nào đến rồi trong tay bọn họ đều là một học t í sẽ nâng một phản mười đ ừ n g ra chức vụ trọng yếu để tiếu niên giao đến không muốn không muốn quả thực không dừng được có hay không lệnh hồ xung n g ộ tính chính là cực cao nhưng cùng với hai người so với vẫn là tốn hai chủ tiếu niên lần này chém g i ế t đều ra huy ngội thêm vào lúc trước vượt qua đối thủ tổng cộng chiếm được ba mươi sáu nghìn vạch trần càng điểm tiếu niên xem như là tìm tới quy luật đánh bại cùng cấp đối thủ có năm trăm điểm xuyên qua điểm nhập trướng đánh bại cao hơn chính mình một cấp đối thủ có một nghìn vạch trần càng điểm nhập t r ư n g mà đánh bại cao hơn chính mình cấp hai đối thủ có hai nghìn điểm xuyên qua điểm nhập sổ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 mà thiếu nhiên muốn cho võ đạo bá cùng sức ảnh hưởng、so、với được với nho ra học thuyết, cái kia chỉ có Chính ảnh hưởng nho thuyết, pháp. đạo so võ với với truyền một biện pháp. Chính là để võ đạo bá kia ra làm để đạo được võ truyền quốc bá gia ở rộng, ra cùng nho ra học thuyết như thế thành vì nhân dân tăng lên trên cầu thang.、Mà、muốn học cầu thuyết thế Mà làm vì đến điểm này chỉ có một phương pháp nhất thống thiên hạ chính mình trở thành hoàng đế lấy quốc gia lực lượng đến mở rộng võ đạo nhưng muốn làm đến điểm này bằng vào võ công giỏi là vô dụng còn muốn dùng từng bộ từng bộ lý luận đến đóng gói võ học để nó nhìn qua cực kỳ cao to trên với đất nước có lợi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 t i ế những p thế giới này võ giả cho rằng tinh là sinh mệnh căn bản tồn tại ở người thành thai trước luyện tinh hóa khí chính là vào ngày kia có ý thức tình huống giới cùng tiên tiên liền tồn tại cái này tinh kết hợp quá trình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 lẽ nào phía thế giới này hư không đặc biệt yếu đuối có điều tiểu nhiên cũng không nghiêng về cái này giả thiết hắn nhớ tới xem biên hoang truyền thuyết thì tôn dạ chính là bông tha thân thể tiến vào hư không tôn dạ cho rằng chỉ cần linh hồn bất diệt tiến vào không gian này có hay không thân thể thực đã không trọng yếu mà kiếm đ i ể n cũng có tự quan t â n ngộng giao bế quan không ra thời gian có linh hồn ly thể đặc thù điều này làm cho tiểu nhiên nhớ lại thần quốc ở thái cổ đại lục thần ma mạnh mẽ vô cùng nhưng ở vạn tộc đại chiến vạn tộc trục xuất thần ma sau khi các tộc đều đối với thần ma tiến hành rồi tương đối nghiên cứu sau cùng kết luật là nếu nói thần ma kỳ thực chính là một ít cường đại thuần túy năng lượng hoặc là thuần túy tinh thần tạo thành sinh vật bọn họ linh lực mạnh mẽ cực điểm có thể trực tiếp can thiệp vật chất năng lượng điều khiển thế gian vật vật vì lẽ đó nắm giữ mạnh mẽ cực điểm sức mạnh m à thần quốc chính là tồn tại ở thế giới vật chất bên trong t h a y n g h n tinh khiết tinh thần hoặc là tinh khiết năng lượng sinh vật thế giới người bình thường là không nhìn thấy nhận biết không tới rất có thể pha toái hư không s a u võ giả chính là đến rồi thế giới như vậy bên trong những kêu b ư n g tha thân thể là tiến nhập tinh khiết thế giới tinh thần cho tới thân thể thành thánh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 phi mã mục tràng là giỏi nhất sinh chiến mã địa phương tốt quân không gặp lý mật lý h uyên những đại nhân vật này đều hợp tác với phi mã mục tràng lý thế dân huyền giáp kỵ binh càng là tung hoành thiên hạ để khấu trọng ngụm nước đều chạy xuống một ngày đi tới một huyện thanh nhỏ thiếu nhiên đột nhiên nghe được binh đao giao kích thanh âm sau đó đối với song long nói bên kia có người ác chiến ta trước tiên đi xem xem các ngươi đổi tới nói xong triển khai khinh công liền hướng về âm thanh đến nơi bay đi trong rừng rậm một cái đầu đỉnh cao quan khuôn mặt cổ kính sắc mặt cứng nhắc người vung tay lên tay áo lớn dập đầu phi đối mặt thanh niên trường đào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 lại giết ta chấp pháp đoàn người ta còn đang suy nghĩ đến cùng là dạng gì một nhân vật nhưng nghe danh không bằng gặp mặt huyết chiến m ư ờ i thức chỉ đến như thế có điều có thể ngăn ta m ư ờ i chiêu cũng xem là tốt chỉ cần ngươi chịu trở lại trong quân ta cũng không kế h i ể m khích lúc trước cho ngươi lấy công chủ tội ai nhưng là t i ế u nhiên không hề che giấu chút nào mấy cái lên xuống bay tới trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một giải lụa chém về phía đỗ phục y đỗ phục y thực lực mình là trên giang hồ nhất lưu hào thủ coi như so với tứ đại môn việt gia chủ cũng là không chắc yếu đi nhưng đối mặt như vậy một chiêu kiếm hắn nhưng là trong lòng phát lệnh phản p ấ t trần chuồng đi ở băng nguyên đại địa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 mà thiếu niên này lại một chiêu kiếm bên dưới đem đỗ phục uy đánh cho không có t i n h khí trên giang hồ khi nào xuất hiện một như vậy thực lực cao thủ trẻ tuổi đỗ phục uy ở vừa nay chiêu kiếm đó bên trong người được sự uy hiếp của cái chết lấy tính cách của hắn đánh không lại chắc chắn sẽ không chết kháng nhưng thiếu niên tuy rằng trả lại kiếm vào vỏ nhưng hắn cảm giác thiếu niên khóa chặt chính mình nếu như mình có làm có gì khác nhau đ â u động đều sẽ gặp phải thiếu niên toàn lực đà kích thế giới này võ giả, thì có như vậy trực giác bén nhạy tiếu niên phá phượng tri đồng nhìn xuống lý tính đỗ phục uy không hạ tử thủ hắn là nhìn chúng lý tính tài năng vì lẽ đó lý tính tuy rằng mất đi sức chiến đấu thế nhưng là không có nguy hiểm đến tính mạng tiểu nhiên đưa cho tố tố một viên chữa thương đan nói rằng cho hắn ăn nói xong xoay người quay về đỗ phục y khẽ cười nói hóa ra là tụ lý c ả n không đỗ tổn g quản không biết ngươi cho rằng có thể nhận ta mấy kiếm vừa tiểu nhiên xoay người thì đỗ phục y mấy độ muốn xuất thủ nhưng nhưng vẫn không có thể tìm tới cơ hội người tuổi trẻ này võ công quả thật là đáng sợ tới cực điểm nhưng hắn mình khôi phục lại yên lặng đây là cao thủ nhất lưu tâm cảnh bất luận đối mặt dạng gì tình hình cũng có thể gắn giữ tỉnh táo các hạ võ công cao tuyện đồ mô cuộc đời hiền thấy nhưng muốn nói thắng được ta ta nhưng là không tin muốn chiến liền chiến tại sao phí lời tiếu nhi ê nói n ta nhưng là rất nghiêm túc đang hỏi ta cảm thấy ta mười kiếm bên trong có thể lấy ngươi hạng thượng nhân đầu đỗ phục y phát sinh từng trận cười gằn mười kiếm ngươi cho rằng ngươi là ninh đạo kỳ vẫn là phó thải lâm chính là lý tính cũng là cho rằng tiếu nhiên quá mức bất c ẩ n tiếu nhiên nói vậy liền thử xem nói xong tiếu nhiên thân hình lấp lóe triển khai quỳ hoa thân pháp hướng về đỗ phục y phóng đi cách xa ở mười trượng ở ngoài chính là một cái kháng long hữu hối đánh ra một đoàn luyện khí tam tầng mình hiện ra thực chất đủ mọi mẩu xác đích thực khí hướng về đỗ p h ụ y đánh tới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 cùng với hắn mấy thập niên bao cổ tay ở chân khí của hắn ra chỉ trên vẫn như cũ bị tiểu niên h một trường chấn động đến mức lơ lên mặt trên hiện ra vết rách như lúc nào cũng có thể vỡ nát mà tay phải của hắn xương hiện ra vết rách đỗ phục uy trương khẩu phun ra một n g ụ m máu tươi nhưng thân hình vẫn như cũ kiên cường ánh mắt như vực sâu độ mỗi đ ờ i này vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy cương manh trường pháp trở lại hắn kỷ bị tiểu niên h mạnh mẽ kích phát rồi huyết tính tiểu niên h thở ra một hơi rất là thoải mái trước đây thấy kiều phong như vậy sử dụng tới hàng long thập bắt trường quả nhiên rất thoải mái đừng đánh ngươi đi, đi đỗ phục uy kinh nghiệm chi lão lạc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 đỗ phục y như bị n ẹ n ở giống như vậy thật lâu mới lên tiếng các hạ võ công cao ta cuộc đời ít thấy c h í ít cũng là ba đại tông sư cấp số sau đó ta g i a ngoài h quân khắp nơi chỉ ở các hạ đến đây tất lấy quý khách chi lễ chờ đợi lấy thiếu nhiên võ công cho dù hắn tờ ớn lên g i a ngoài h quân tinh nhuệ cũng khó có thể giết chết vậy liền không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa cầm được lên thả xuống được không l i ề u mạng mạnh mẽ chống đỡ đỗ phục y coi là thật kiêu hùng bản sắc cũng không trách ngày sau sẽ hàng rồi đường nói xong đỗ p h ụ y ném trong tay bao cổ tay cũng không q a y đầu lại xoay người liền đi Chương 83, Phi mã Mục Tràng. Chương 83,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 Có thể chi thực, cũng không danh thể nhiên. ca có mạnh như vậy sao trước tiên chiếm được thầy trò thầy trò tiên tứ đại kỳ thư một trong trường quyết, không danh nhiên mạnh như sinh đại kỳ sao vậy lúc ấ y vậy máy huynh vậy gặp cũng phải như vậy một máy nhân, chính mình hai huynh đệ khi nào cũng có như nào mắn. một may có đệ l này ở chưa thương đan dưới sự trợ giúp lý tính thương thế có chuyển biến tốt ở tố tố vãn đỡ xuống đứng lên hướng về t i ế u n h i ê n thi lễ một cái tại hạ lý tính gặp tiếu huynh đỗ phục y tung hoành giang hồ mấy chục năm trưa nếm một lần thất bại ngày hôm nay nhưng ở t i ế u huynh dưới kiếm phục mềm sau ngày hôm nay tiếu huynh làm vang danh thiên hạ tiếng t â m là một cái tốt ở tin tức này lan truyền cực kỳ c h ậ m chậm tin tức cực kỳ bế tắc thời đại muốn lên thành đại sự muốn để cho người khác đồng ý với ngươi làm đại sự không tiếng t â m khẳng định không được không có danh tiếng quy mới biết ngươi là có ai có bản lãnh gì theo ngươi có hay không hai ba lần bỏ xuống thiếu nhi nói n vẫn tốt chứ lý huynh dám vì cô nương này cùng đỗ phục huy trở mặt cũng là cái người phong lưu chính là giang hồ một đoạn giai thoại tố tố lập tức thay đổi ở một chiếc cút đầu đều rũ xuống tới ngực gò má ừng đỏ nhỏ giọng nói ly đại ca chỉ là lòng hiểm nghĩa thiếu n i ê n khoát tay nói được rồi được rồi ta cho các người giới thiệu sau ta hai cái huynh đệ thì ra là vận mệnh quỹ tích mặc dù có thay đổi liên khấu từ hai người vẫn như cũ cùng lý tính hai người gặp gỡ không thể không khiến người ta nói tiếng lịch sử quán tính thật là mạnh mẽ mấy người hàn huyên vài câu khấu trọng đi đánh một chút món ăn dân dã sau đó nhóm l ử a khảo lên tiếu niên tự mình thao đao cái k i a đánh tới một con gà rừng một con dạ miễn nướng kim sáng lòe lòe mùi thơm phân tán lý tính hít mũi một cái hỏi không biết tiếu huynh vừa nảy thả cùng ra sao loại hương liệu ta lý tính cũng là vào nam ra bắt thật nhiều năm tự nhận cũng là từng va chạm xã hội nhưng tiếu niên dùng hương liệu nhưng là chưa từng nghe thấy tiểu nhiên lật qua lật lại thọ rừng cười nói đây là h ỏ a hương phấn gặp lửa sau khi cùng dầu mỡ đồng thời khảo có thể làm cho hương vị tiến vào đồ ăn nội bộ c à n g có thể làm cho đồ ăn càng thêm tươi mới lát nữa không phải chảy nước dại ác n à y h ỏ a hương phấn là thái cổ đại lục hương liệu tiểu nhiên không chỉ dẫn theo thái cổ đại lục hương liệu vẫn còn ở không gian chứa đồ góp nhặt không ít thái cổ đại lục thức ăn hạt giống hắn vốn là có trao đổi hai cái thế giới vật chủ ý nghĩ hiện tại những này hạt giống liền có thể có tác dụng lớn những này hạt giống ngoại trừ những này gia vị còn có rất nhiều thức ăn hạt giống tỉ như mẫu sinh mấy ngàn cân long nhá hơn nữa ẩn chứa phong phú nguyên khí một người người bình thường một ngày một bắt liền đủ để duy trì một ngày sinh hoạt cần thiết nếu như đem những n à y vật chủ lượng lớn t r o n g t r ọ n cái tiết để người trong thiên hạ không nữa đói bụng liền không là giấc mơ tất cả mọi người có thể ăn đói bụng uống đủ chiêu đình lại không ngủ làm một trận thiên tài đi tạo phản lại lật mấy lần tiếu niên h kéo xuống một con gà xí cho tố tố nữ sĩ ưu tiên cái này xã giao để ý tiết thực đã rơi ở tiếu nhiên sưng ơ tủy h nhưng đây là một cái nam tôn nữ ti thế giới tố, tố chỉ là một phổ thông nữ hải tiếu niên hành động như vậy làm cho nàng cảm động không hiểu rồi lại cực không quen tố tố tiếp nhận cây chân nhẹ nhàng cắn một cái chỉ cảm thấy kinh ngạc miệng đầy thương át khấu trọng hi hi cười nói tố tố tỉ mùi vị thế nào nhiên ca bình thường nhưng là cái quỷ lưỡi mỗi ngày ăn đều là chúng ta đang đ ậ u tay lần này thác tố tố tỉ phúc chúng ta xem như là có lộc ăn tố tố nghe được khấu trọng c h ê i bừa mặt nhất thời lại đỏ tiếu nhiên cười mắng tiểu tử ngươi miệng cho không thể khạc ra ngà voi trước tiên ngăn chặn miệng của người được rồi nói xong kéo xuống con gà chân cho khấu trọng khấu trọng miệng lớn bắt đầu ăn không ngừng mà khen hay từ từ lăng cùng lý tính liếp nhau một cái không chờ tiếu n i ê n đ ộ n thủ mình mở í t t í t í sau khi cơm nước no nê n、e, mấy cái thỏa mãn ngồi dưới đất từ từ l ă n g nói ăn qua nhiên ca làm món ăn cảm giác trước đây ăn đều là h i o thực tiểu nhiên cắt một tiếng lúc này mới cái kia cùng cái kia ta sẽ thật nhiều thứ hâm lại thịt cung bảo cây đinh thủy luộc miếng thịt thịt kho tẩu bạch trước phượng đôi có thể vui mừng cánh gà quả thực không nên quá ăn ngon kỳ thực tiểu nhiên sẽ làm cũng chỉ là mấy dạng này việc nhà món ăn nhưng ở thế giới này thực đã là thuộc về xưa nay chưa từng xuất hiện thật m ụ i vị xào rau nhưng là ở tống triều thì mới hưng khởi phi mã mục tràng thương tú tuân nhưng là thế giới võ hiệp ăn nhiều hàng hơn nữa còn là một biệt thế mỹ nữ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 tại o thành n h đây ẹ p đồ phản g phất tiên cảnh thế ngoại đào nguyên bên trong giang đầy các loại chăn nuôi cầm súc màu trắng dê hoàng hoặc màu xám cho bò đủ loại con ngựa từng người cuộc sống an nhàn khế hơi thở khiến toàn bộ nông mục chàng tăng thêm sắc thái ở góc tây bắc địa thế hơi cao nơi có xây một tòa hùng vĩ thành bảo bố i ý chót v ó t như bích vách đá v ạ n trượng trước lâm vốn lượn như mang một đạo sông nhỏ khiến người càng là thán vi đồ sộ mấy cái xuống ngựa bộ hành đi tới thành b ạ o trước lập tức có người quát lên người tới người phương nào đến ta phi mã mục chàng để làm gì tiểu nhiên nhẹ g i ọ n g nói tại hạ tiểu nhiên cầu kiến thương trường chủ có một việc buôn bán muốn cùng chàng chủ đàn luận lúc này cái độc nhãn ông lao đứng lên đầu tường mặt lộ vẽ kinh sợ nói nhưng là ngày hôm trước thất bại đỗ phục u y hàng lòng trường tiểu nhiên. nhiên suýt chút nữa một cái máu đen phun ra ngoài hàng lòng trưởng ta khi nào có cái ngoại hiệu này nhìn thấy tiếu niên ngạc nhiên biểu hiện cái tiêu độc nhãn lao giả nói xem ra tiếu tiên sinh phải không biết trước đó vài ngày tiếu tiên sinh cùng đỗ tổng quản một trận chiến đỗ tổng quản sau đó khen lớn tiếu tiên sinh nói tiếu tiên sinh trưởng lực c ư ờ n g mánh đệ nhất thiên hạ có hàng lòng lực lượng cho nên liền có người đưa tiếu tiên sinh như vậy một biệt hiệu từ từ lăng l i ê n lặng nói n à y đỗ phục y làm sao sẽ để mình bị người đánh đau chuyện tình khắp nơi nói lung tung khấu trọng nói xem ra này lao đốn là có ý đồ riêng hắn nhìn như vì là nhiên ca dương danh nhưng này trưởng lực đệ nhất thiên hạ có thể có phủng giết hiểm nghi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 Cấu là là thương ừ a i n g ờ i đ ộ quân tú tuấn h khỏi ngưng cũng là kinh ngạc với tiểu nhiên niên kỷ khinh tuy rằng đỗ phục uy theo như lồ nãi tiểu nhiên cũng là người trẻ tuổi nhưng nhìn thấy tiểu nhiên thương tú t u ầ n vẫn còn có chút không thể tin tưởng đây là một cái so với mình còn trẻ hơn thiếu niên tuyệt đối không vượt qua hai mươi tuổi hắn lại có thể thắng được tung hoành giang hồ đỗ phục y sợ là ba đại tông sư ở vào tuổi của hắn cũng là không làm được nhưng kinh ngạc về kinh ngạc thương tú t u ầ n vẫn là vẫn duy trì xã giao lễ nghi hướng về t i ế u n i ê n mấy người thi lễ một cái không biết là hàng lòng tay đại gia u a n lâm tú t u ầ n không có từ xa tiếp đón t i ế u n i ê n sắc mặt ngờ ngơ sau đó cười khổ nói chàng chủ gọi ta t i ế u n i ê n nhiên ca hoặc là t i ế u tiên sinh và vân vân đều tốt chính là này hàng lòng tay tên không muốn kêu nữa thương tú tuấn hơi xứng sở không hiểu tiểu n i ê n vì sao như vậy lúc này khấu trọng cười quái dị nói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 thấu trọng hai người tùy ý lại làm cho nàng cảm thấy thân thiết thú、vị. Tiếu nhiên có chút trước hai cho nhiên người nàng não, lần trước ta gặp ta lại ý làm cảm có vị. đại ư ợ c tịnh thiện tông niệm không liều đ sư liền hướng đại sư hỏi. Đại sư, đại sư, sư, ta cuối cùng là rất đáng ghét h u y n h đệ ta bọn họ đều là quá ổn quá đáng ghét liêu không đại sư tu bế khẩu tiền h cũng không nói nói thuận lợi đưa cho cây côn gỗ cho ta ta tiện tay đem gậy bẻ gãy Sau đó liều không đại sư sư đưa hai cây cho ta, ta liều đó đại đại nói lại lát, không cho chầm chốc côn ngâm rằng, cây liền rất dễ dàng bẻ gây nhưng nếu như hợp lại cùng nhau không xa rời nhau liền không người nào có thể bẻ gây đoàn kết chính là sức mạnh có đúng không mọi người không muốn t i ế u nhiên vì sao đột nhiên nói như vậy một cái đạo lý còn nhắc tới liệu không đại sư khấu trọng hai người đều có chút hứa c ả m động nhưng không nghĩ t i ế u nhiên nói phong xoay một cái ai biết liệu không đại sư đoạt lấy trong tay ta một côn một côn gọi đến đánh cho ta phun máu ba lần càng phá ngầm miệng thiện phẫn nộ quát trở lại phiền ta gõ chân ngươi nói xong giơ tay lên làm như muốn giơ lên vậy đi gõ khấu trọng hai người khấu trọng hai người kêu to né tránh trong miệm còn gọi tiểu nhiên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 tặng không lại có chuyện tốt như vậy thương tú t u ầ n tuy rằng tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm lâu năm thương trường tự nhiên là biết thiên hạ không có tặng không c ô m g chưa tiếu nhiên biểu hiện càng là rộng lượng cái tia sở cầu tất nhiên là càng nhiều nàng nói rằng thiếu công tử mời nói tiếu nhiên nói ta chỉ muốn chàng chủ hứa hẹn ngày sau mục chàng chiến mã m u ố n ưu tiên cung cấp ta ta cũng vậy vàng dòng b ạ c trắng một từ không ít toàn bộ ngạch tiền trả tiếu nhiên giống như một cái sấm xét giữa trời quang chấn động đến mức tất cả mọi người trầm mặc không lên tiếng tiếu n h i n muốn mua chiến mã tại đây loại thời loạn lạc lượng lớn cầu mua chiến mã sợ cầu vì sao tất cả mọi người là rõ ràng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 làm lên là loạn lạc loạn lạc, một tam mô tâm. được Đại đạo đường, nhưng sợ bậc quốc con có chung còn thiên chi thiên thủy diệt tới trùng thời tiếu bất kết thời thiên Thái hạ phía. phải hạ Bình núi nổi nơi, ải, yên bên ngọn sắp bị sẽ ở đời sau lịch sử ra đem dương quảng ưu khuyết điểm phân tích rõ rõ r à n g ràng tiếu nhiên sinh ở tin tức vụ nổ lớn thời đại tự nhiên cũng là biết một chút nhưng những n à y cái nhìn ở thời đại này vẫn còn có chút dẫn trước tất cả mọi người chỉ cảm thấy dương quảng là một bạo quân hốt quân nhưng không nghĩ tiếu n h i n sẽ đối với hắn có đánh giá cao như thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy tiếu n h i n nói tới rất có đạo lý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 Tiếu nhiên nói, cái này. đại này, như khái xem lỗ à thành tài tự Ta học nghe nói đi. l lao sư từng thương từng t ở rượu ú c ngọc mặc nghiên trong n h tài, tay, ta mặc dù bất dù n đồng lần, không trong thiên chân g ý thử một thể thể phá khí. xem ma lỗ lao Lỗ có cơ vỡ sư từ cái kia không còn muốn sống ánh mắt của nhất thời sáng lên lập tức lại tiếp tục lờ mờ t r ú c yêu phụ thiên ma đại pháp là tả môn tri quan ngày này ma chân khí cùng ta dây dưa lâu ngày mình thâm nhập phụ tạng coi như chữ đạo hình cũng chưa chắc có thể đem cứ trừ tiếu nhiên đưa qua bầu rượu trên bàn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 những đan dược này có thể cố bổn bồi nguyên bù đắp ngươi nhiều năm như vậy tinh huyết thiếu hụt lỗ rượu tử thấy kỳ lạ tiếp nhận đan dược q u á t chút thuốc bột hạ xuống nếm thử nhưng cũng biện bạch không ra trong đó thành phần trong lòng đối với tiểu nhiên lai lịch càng là h i ế u kỳ nhưng tiểu nhiên không nói hắn cũng không t i ệ n hỏi lỗ rượu tử mặt mày h ư n g hảo tất nhiên chịu ngươi nhiều như vậy chỗ tốt lỗ rượu tử tuy rằng láo liêu nhưng nói vậy còn có thể cử đi điểm dùng tiểu hữu chỉ để ý phân phủ tiểu n h i n cũng không khắc khí đem chính mình ở thái cổ đại lục mang tới hạt giống giao cho lỗ rượu tử để hắn ý nghĩ tìm địa trồng còn nghĩ nước chạy hóa thành nghiệp tư tưởng cho l ô rượu tử nói rồi thoát năm đó có thể làm ra máy chạy bằng hơi nước có sáng tỏ lộ tuyến l ô rượu tử cũng chưa chắc không thể làm ra l ô rượu tử nhưng là tinh thông t r ù n g loại tiểu nhiên không biết h á c khoa học kỹ thuật có thể làm ra dương công bảo tàng như vậy thần kỳ vị trí là thế giới này cao cấp nhất khoa học kỹ thuật n h â n tài l ô rượu tử thỉnh thoảng vì là tiểu nhiên kỳ tư rượu tưởng vỗ bờ tảng dương như là uống rất nhiều tuyệt thế rượu ngon dư vị vô cùng lòng sinh mắm trông tiểu n h i n cuối cùng nói ta có hai cái tiểu hứng đệ kỳ tay ngúc trời ta xa kèm xa ta ngày mai liền rời khỏi mục tràng bọn họ trước hết giao cho ngươi xem bọn họ tài năng ở trên tay ngươi học bao nhiêu đồ vật lỗ rượu t ử s ứ c sở hắn tuy rằng tao hứng vẫn còn âm thầm lo lắng tiếu niên h mưu đồ phi mã mục trảng lấy tiếu niên h tâm trí võ công tú tuần nhưng là tuyệt đối không ngăn được hắn nhưng không nghĩ tiếu niên h ngày mai sẽ đi hắn lắc đầu nói tú tuần cô gái như thế lại cũng không giữ được ngươi lại như lão phu như thế khi còn trẻ chỉ lo cái gì kế hoạch n h ư u l ợ c vĩ đại bán g h i ệ p nhưng phải đến ta vào lúc này ngươi mới sẽ hiểu tiếu niên h cười ha ha cũng không thèm quan tâm lỗ rượu tử đi nói sự đau lòng của chính mình chuyện cũ chỉ là nghe ngày thứ hai tiếu niên liền đem k h u trọng hai người giao cho lỗ rượu、từ.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 chương tám mươi sáu thuấn sát chương tám mươi sáu thuấn sát tiểu nhân đối với phi mã mục chàng kỳ thực không mạnh bao nhiêu lòng mơ ước hắn muốn nhất đặt thành chính là giao dịch hiệp định vì lẽ đó không lưu lên chút nào liền đi phi mã mục chàng chỉ có bồi dưỡng đạo đức cá nhân tri tâm không có tranh hùng tâm ý b là là i còn còn đối với cái thời đại này người mà nói muốn cho người làm trái tổ chế nhưng là tương đương khó khăn vì lẽ đó tiểu chút nhiên nhất thời cũng không thèm quan tâm chỉ là thu dồi lỗ diệu tử trước tiên leo xuống khoa học kỹ thuật tây gieo xuống điển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 không phải vậy ngày này ma c h â n khí t i ế u nhiên liền có thể trực tiếp hấp thu đến dùng hiện tại chỉ ở đem thiên ma c h â n khí vây ở một chỗ linh khiếu bên trong chậm rãi phỏng đoán thiên ma đại pháp t i ế u nhiên thông qua c ự côn bang mua được đồng minh phái đích tình báo c ự côn bang là thế giới này lớn nhất tình báo lái b u ô n bang chủ vân ngọc trân nhân xứng phấn hồng bang chủ là một rất có thủ đoạn nữ nhân song long thầy giáo vỡ lòng một trong liền có nàng bị hai người gọi đùa vì là mỹ nhân bang chủ khâu thiếu xoáy thật là tốt tự cũng là rơi vào trong tay nàng tiểu n i ê n vốn là muốn đem c ự côn bang thu để bản thân sử dụng bởi vì một thành thuộc hệ thống tình báo quá trọng yếu hắn mặc dù biết thế giới này đại trí hướng đi. nhưng ở chỗ rất nhỏ cũng là hai mắt bôi đen có điều đáng tiếc là tiểu niên h nhất thời không tìm được vân ngọc chân vị trí vì lẽ đó chỉ được tạm thời đem chuyện này gắt lại đi trước tìm đông minh phái tiểu niên h cưới một thất thương tú tuần đưa hắn đại huyên danh mã tiểu niên h gọi là gọi tiểu bạch long có điều hơn mười ngày liền đến quận lớn dư hàng lúc này sắc trời mình nhiên vào đêm cửa thành m ì n h quan tiểu niên h liền muốn đến cạnh biển đi một chút nhưng không nghĩ cạnh biển đèn đ u ố c s á n g trang tiếng hô rết dung trời tiểu niên vận chuyển nhắc lực nhìn thấy mấy viên trên thuyền lớn rất nhiều người chính đang ra sức chém rết mơ hồ có hải sa bang h à n che trời đông minh phu nhân các lo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 cái k h ư hán tử cao lớn cười to nói ai có thể nghĩ tới danh chấn thiên hạ đông minh phu nhân lại là ma m ô n âm quý phái đích c h u y ề n thiên ma đại pháp sâu không lường được có điều muốn ứng phó ta vũ văn sĩ cần phải t r ú c ngọc nhiên tự thân tới không thể nguyên lai、like、này hán tử cao lớn chính là vũ văn việt đệ nhị cao thủ vũ văn sĩ vũ văn việt là tứ đại v ă n một trong gia chủ họ vũ văn thương nhưng là dám cùng thạch chi nghiên đối đầu nhân vật hung á c vũ văn sĩ mặc dù so với họ vũ văn thương hơi co không bằng mặc dù là đánh không lại chúc ngọc nhiên thế nhưng muốn ở chúc ngọc nhiên dưới tay chốt chết nhưng cũng vẫn là làm được thảo nào dám ăn nói ngưng cuồng đ n lúc này hải nhân khăn che thiếu rút đầu dòng h long vương hàn tre trời lại cấu kết vũ văn thiệt chính mình thân hám hiểm cảnh không thể không để cho hai người trước tiên trốn lúc này hải thiếu g i ú t đầu d ồ n g long vương hàn c h e trời thanh âm vang lên phu nhân yên tâm có ta ở đây khiến cho viện nơi đó cũng không đi được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 hàn tre trời chỉ cảm thấy một luồng cương manh cực điểm như đạo như nước thủy triều trưởng lực hướng về hắn v ọ t tới sắc mặt đại biến cắn đầu lưỡi một cái lấy thiêu đốt sinh mạng bí pháp cùng tuổi c h â n khí trong tay hai thanh đua lớn một trước một sau như hai vòng trăng tròn hướng về t i ế u niên h chạy tới cái Cũng lúc chân kia lại đi không khí búa ra. một mấy trong tạo thành, đạo để đó, do thiên lại hài hòa vô cùng chân khí bảy màu từ phụ diện phá tan hắn hộ thể chân khí ở trong cơ thể hắn tiến nhanh mà vào liên phá trong cơ thể hắn mười tám đạo hộ thể chân khí trực tiếp làm vỡ nát tầm mạch của hắn tiếu nhiên như một mảnh lá rụng bình thường nhẹ rơi vào hàn tre trời phía sau mảnh bụi không thủy nữ một mục, mục phản phất tiên giang thế quy hàn tre trời hai lưới búa vô lực rủ xuống rơi xuống ở trên b o n g thuyền sau đó đẩy kim sơn cũng ngọc trụ bình thường trực đĩnh đĩnh ngã vào trên bông thuyền hô hấp bình đỉnh tim đập mình không tiếu n h i n trong vòng một chiêu đánh rết này ngang dọc giang hải bá chủ lập tức chấn động đến mức tất cả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 cho à n g tới du thu phượng cùng vưu đắt đều lờ ra tại chỗ toàn thân lông tóc dựng đứng mồ hôi lạnh h ứ t ra bọn họ tôn thờ như thần linh bang chủ bị người đánh giết nhưng bọn họ căn bản không rằng cũng có báo thù ý nghĩ nếu như vừa nay thiếu niên công kích đối tượng là bọn hắn hai vậy bọn họ cũng đã mất sớm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 càng không muốn đông minh còn n phái lại h có ở thế giới này làm sự tiếu niên h vốn là một trọng độ võ học người yêu thích các loại kỳ công tuyệt nghệ đều muốn xem thử một chút luyện trên một luyện nói xong tiếu niên cũng không phí lời quỷ hoa thân pháp triển khai đến rồi cực hạn như quỷ mị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 vũ văn sĩ nghe vậy giận dữ một gia tộc hạt nhân công pháp là lập ra gốc rễ là cao hơn sinh tự việc thấy t i ế u niên lại dám mơ ước băng huyền k í n h vũ văn sĩ liền biết việc này không có nói chuyện thừa dịp tăng cao tức giận vũ văn sĩ triển khai thân pháp hướng về t i ế u niên p h ó n g đi bốn phía đều là điểm điểm bông tuyết đạo đạo dòng nước lạnh tự là có thể đem không khí cũng đông thành nước đá t i ế u niên mặt hiện lên kinh ngạc này hàn băng khí chẳng cũng không tệ vũ văn sĩ là muốn liều mạng nhưng tiểu niên bình tĩnh không sợ kén mở song trưởng chính là một thức kháng long hữu hồi đánh ra hàng long thập bát trưởng không lấy biến hóa thành trường nhưng ở t i ế u niên trên tay nhưng linh động vượt qua tưởng tượng bất luận vũ văn sĩ làm sao biến hóa cuối cùng đều không được không cùng t i ế u niên liều mạng mỗi nhận t i ế u niên một trường vũ văn sĩ liền lùi về sau một bước hắn nhận được đệ tam trường liền không khỏi vang cầu máu sau khi lùi một bước liền phun ra một mũ máu một mực thối lui b ả y bộ rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã xuống đất nhìn thấy t i ế u niên như vậy mạnh mẽ dường như không có nửa điểm ý khinh thị công lực so với người mạnh vậy liền bước người liều mạng đây là tốt nhất chiến thuật nhưng tiểu niên mới bay lớn không vượt qua hai mươi tuổi thiếu niên lang lại tài năng ở công lực trên miễn cưỡng ép vũ văn sĩ một đầu đây là cái kia tới quái vợt cái kia thượng công đan h u y ệ n tinh còn có thượng minh nhìn ra đều t r o n g váng vũ văn sĩ mắt thấy mình liền muốn rơi xuống tiếu nhiên trong tay lập tức vận công liền muốn đánh gãy kinh mạch của chính mình b a n g huyền kính có thể tuyệt không thể truyền ra ngoài nhưng vào lúc này tiếu nhiên toàn lực vận chuyển dịch cân kinh tuy rằng vẫn không có tiếp xúc được vũ văn sĩ nhưng cũng để chân khí của hắn một trận ở phương chính đại sư cùng mặc ta được trong chiến đấu hai người song trưởng còn chưa có tự do phương chính đại sư liền có thể lấy dịch cân kinh ảnh hưởng chân khí của hắn lưu động t i ế u nhiên dịch cân kinh trên công lực mình vượt xa khỏi phương chính đại sư lấy cuối cùng một trường còn chưa đánh ra liền có thể tạm để vũ văn sĩ đích thực khí đỉnh lưu nửa cái hô hấp đương nhiên nếu như vũ văn sĩ không có bị thương dịch cân kinh nhiều nhất liền để cho chân khí của hắn được điểm ảnh hưởng không sẽ tác dụng lớn như vậy liền vũ văn sĩ chưa tấn toàn bộ công tâm mạch chỉ là đánh g â y một nửa điều này làm cho hắn đau đến không muốn sống nhưng hắn mình bó tay hết cách tiểu nhiên nhất dương chỉ mình trong nháy mắt điểm chúng toàn thân hắn không biết bao nhiều nơi yếu huyệt mạnh mẽ chỉ lực đưa hắn khiếu huyệt bằng kín để nội lực của hắn căn bản là không có cách lấy thông qua khiếu huyệt lưu động chương u ố tám mươi chín trong vòng mười chiêu sống cầm vũ văn việt đệ nhị cao thủ đông minh phái trên dưới tất cả đều choáng váng hải sa bang cũng choáng váng ở hàn tre trời bị rết thời gian bọn họ liền c r o á n g váng nhưng có chút đầu góc không linh hoạt còn có tên vì bang chủ báo thủ nhiệt huyết nhưng thấy đến vũ văn sĩ bị tiếu nhiên sống cầm những n à y đầu góc tràn đầy bắp thịt ra hỏa cũng thanh tình vũ văn việt nhưng là so với hải sa bang đáng sợ gấp trăm lần thế lực liền vũ văn việt đều n g ã xuống chính mình còn không chạy đường còn đợi khi nào liền hải sa bang người toàn bộ bị thua thất thủ bị bắt càng không phải là ở số ít vũ văn việt mưu đồ đông minh phái chuyện liền cuối cùng đều là thất bại tiếu nhiên nhìn chạy thuộc mạng hải sa bang bang chúng đột nhiên cảm thấy chính mình mới vừa mới có hơi sai lầm kỳ thực hắn là không đáng chết hàn tre trời một sống hàn tre trời muốn so với chết có giá trị có thêm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 Như không Nhiên phải Tiếu vũ ớ i minh phái đại ơn, tuyệt đối đại điều kiện.、Sau、khi, Tiếu Nhiên liền tìm đàn tiên đồng đạt đàn ẩn, không thành như muốn một khoảng không căn phòng, đem chính mình cùng tìm mỹ một đem thể hậu có tuyệt Sau vậy v văn sĩ quan ở toàn r n Văn g đó. Vũ、văn、Sĩ t o thân chân khí bị phong khí huyết bị ngăn cản lan lộn thân tê dại cực điểm liền cắn lưới tự sát cũng là không thể hắn không biết t i ế u nhiên sau đó phải làm cái gì chỉ là bình tĩnh nói có người sợ chết có người sợ đau n h ấ t có người thích sắc đẹp có người thích quyền lực ta vũ văn sĩ không phải thành nhân nhưng là cái gì cũng sợ cái gì cũng yêu nhưng như ngươi muốn hỏi ra ta băng huyền kính công pháp nhưng l ạ h ư ở n n g có thủ đoạn gì đều xuất ra đi Tiếu chân i khí kích thích vũ văn sĩ khiếu huyện tự nhiên vũ văn sĩ sẽ không dễ chịu hoặc thân như nghĩ phệ hoặc như ngọn lửa hừng hực thiếu thân mà vũ văn sĩ cường lực nhấp nhịn cũng đúng như chính hắn từng nói một chữ cũng không có nói ra hai giờ sau khi thiếu niên giải vũ văn sĩ huyệt đạo nói rằng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 liền tiểu nhiên lại nói vậy rằng này ngươi đem băng huyền tính t r u y ề n cho ta ta cầm hàng long thập bát trưởng cùng ngươi đ ổ i phải biết ngươi vốn là liền không phải là đối thủ của ta chính là ta đạt được này băng huyền tính ngươi cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta nhưng là thực lực của ngươi nhưng có thể tăng nhiều vũ văn sĩ chỉ là lắc đầu tiểu nhiên thở dài một hơi chỉ lại phải độ vào một đạo chân khí tiến vào vũ văn sĩ trong cơ thể lần thứ hai tự mình tìm tòi lên thỉnh thoảng đ ổ i bất đồng chân khí biến đổi trò gian kích thích vũ văn sĩ khiếu hiệp còn không thì rút ra một đạo băng huyền tính phân tích liền thời gian sau này vũ văn sĩ tiếng kêu gen liên hồi tiểu nhiên mặc dù không có dụng hình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 tức giận trong lòng lấy nhiên tăng mạnh tiếu nhiên đang nghiên cứu hắn k h i ế u huyệt nhưng đang nghiên cứu thời gian hắn đối với tiếu nhiên đích thực khí tiếp xúc mổ cũng nhiều thầm nghĩ vài cái kế sách tương đối hơn nữa tiếu nhiên trường sinh khí còn trị hắn lúc trước chịu đựng vết thương hắn v ữ n g tin trên người mình không có gì tiếu nhiên hậu chiều cũng không tin tiếu nhiên ở trong vòng mười chiều có thể nhìn được băng huyền kính bí mật lập tức liền hướng về tiếu nhiên công tới bên trong phòng nhiệt độ trợ giảm xuống điểm, điểm đông tuyết bay lượn vũ văn sĩ dâu tóc đều dựng hét lớn một tiếng một trưởng hướng về tiếu nhiên đánh tới băng huyền kính tầng tầng lớp lớp dường như bị cao minh thợ rè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 luyện ký tam tầng sau khi võ giả đích thực khí liền có thể ly thể phụ với những chuyện khác vật bên trên tiếu nhiên giơ tay liền cùng vũ văn sĩ hợp lại lên mười chiêu sau khi vũ văn sĩ lại bị tiếu nhiên niêm g h phong lại khiếu h u y ệ t cục hứng ngã xuống đất đánh ngã vũ văn sĩ tiếu nhiên mở ra cửa phòng cùng người đi ăn cơm đi tới lần này bồi tiếu nhiên ăn cơm chỉ là đan mỹ tiên mẹ con đan mỹ tiên thấy tiếu nhiên đi tới khẽ cười nói nghe nói vũ văn sĩ ở công tử bên trong phòng kêu jên không ngừng cũng không biết tiếu công tử dùng loại nào thủ đoạn đan huyền tinh xem tiếu nhiên ánh mắt của cũng có chút là lạ cho rằng tiếu nhiên là loại kia lấy dằn vặt người làm thú vui biến th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 đây không phải là và người tốt thẻ gần như sao ta ở quê nhà nhận được người tốt thẻ thực đã nhiều lắm nhưng không nghĩ huyền tinh cho nữa một tấm ở nguyên bên trong t i ế u nhiên nhưng thật ra là không thích cái này đan huyền tinh bởi vì nàng có công c h ỗ bệnh t i ế u nhiên đối với cô gái như thế từ trước đến giờ kính sợ tránh xa nhưng người nhưng thật ra là có rất nhiều diện ở song long trước mặt nàng có thể di khí sai khiến nhưng ở tiếu nhiên trước mặt nàng bất chi bất giác liền không có loại kia khí chẳng bởi vì t i ế u nhiên thực lực rất cao đây cũng là thân phận không giống mang tới khác nhau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 nhưng t i ế u nhiên thực sự quá mức yêu nghiệt không phải lương phối hôn nhân chuyện như vậy hay là muốn môn đ ă n g hộ đối thân phận so sánh thật là tốt đàn mỹ tiên hữu ý vô ý chuyển đề tài câu chuyện ba người từ âm luật cho tới võ công bên trên đàn mỹ tiên nói công tử võ công cao minh như thế cũng không biết công tử sư thừa nơi nào cái kia vũ văn sĩ nói công tử sử dụng chính là tả vương h u y ễ n ma thân pháp cùng bất tử p h á p ấn nhưng mỹ tiên nhưng biết không phải đàn mỹ tiên là ma môn đích chuyển trúc ngọc nhiên cùng thạch chi hiên lại vì là tử địch đàn mỹ tiên đương nhiên so với vũ văn sĩ càng rõ ràng cái gì là bất tử phát ấn cùng n u y ễ n ma thân pháp thật không có nhận sai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 nói xong tiếu niên buông tay ra nó g tay cái kia c ố ôn hòa ánh nhiều không đi để tiếu niên trong lòng rung động đây là đến rồi chính mình muốn tìm bạn gái lúc sau chính mình lúc nào cũng từ mang hoa đ ả o lại có em gái chủ động dính sát đan luyện tinh trên mặt tường đỏ quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng nói ta không phải như thế tiếu niên đưa tay ôm đan luyện tinh k i ê n nhẹ giọng nói không sao ta hiểu đan luyện tinh thân thể mềm mại chấn động còn chưa từng có nam nhân ô m g trầm b ả vai của nàng nhưng đan luyện tinh nhưng không có đ ẩ y ra tiếu niên cũng không có phản cảm tâm ý sự thực nói cho tiếu niên coi như là một có công chúa bệnh nữ hải nếu như ở một cái nàng sùng bái trước mặt nam nhân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 nhưng nghe đến chính mình nhị đệ vũ văn sĩ lại bị người bắt sống vẫn không thể nào nhịn xuống cơn giận của chính mình lập tức liền muốn tờ ơ nở lên môn phiệt tinh huệ y n diện đông minh phái chém chết tiểu nhiên nhưng tức giận phát tiết sau khi hắn cuối cùng khôi phục bình tĩnh nhìn về tới báo tin nhân đạo người kia gọi tiểu nhiên vẫn chưa tới hai mươi ta nhớ ra rồi mấy ngày trước nghe nói đô phục y từng bại ở một cái tên là tiểu nhiên t i ế u niên trên tay là cùng một người sao cái k i u báo tin người sợ đến run lầy bầy run giọng nói hắn không coi thông báo nhưng nghĩ đến là cùng một người vũ văn thương thầm mắng một tiếng r ắ t rời sau đó hỏi ngươi thật sự nhìn rõ ràng nhị ra là trong vòng mười chiêu bị người bắt không có tác dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì người đem tình huống lúc đó lại nói cho ta nghe một chút nghe được thù hạ báo lại vũ văn thương chân mày cao lại huyền ma thân pháp bất tử ấn pháp hẳn là thực sự là thạch chi hiên ở phía sau dở trò này người điên lại muốn làm cái gì vũ văn thương thân là vũ văn thiệt phật chủ một thân băng huyền kính mình tấn đến tầng m ộ ư ơ i tám hoàn cảnh nhưng muốn nói trực tiếp đối đầu thạch chi hiên hắn không hề e rẽ đó là không có khả năng liền dạ lượng luôn mãi h ắ n quyết định tự mình đi đem nhị đệ đọt lại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 dưới chân đạp lên nho nhỏ t ấ m ván gỗ từng cái một ở sóng biển bên trong lướt sóng mà đi theo ba c h ậ p trùng vũ văn thương c a o mày nói chuyện gì thế này là đông minh phái mới luyện bình phương pháp thám tử kia nói thuộc hạ nghe bọn họ nói cái này gọi là lướt sóng chỉ là chơi là cái k i a tiếu nhiên mang theo hưng khởi chơi vũ văn thương phát sinh một trận cười gằn hóa ra là cái công tử bột mê mội mất cả ý chí vũ văn thương cũng không đưa lên bài tiếp dùng ngựa tiến lên phía trước nói vũ văn thương cầu kiến đông minh phu nhân sóng gió tuy lớn nhưng tiếng nói của hắn ở trong gió rất xa chuyển đi rõ ràng rơi vào trong t a i của mỗi người